Trương vì dược không thế ể đỉnh thêm cảng, vong du đổ đệ là đại càng, vong thần, thêm h t Vì du là mỗi ngày lôi đ ã bất động mà cho hắn đưa tăng cơm ngẫu nhiên cộng thêm bữa ăn khuya có thể nói tống thời xuyên lúc ấy ăn so nhiễm thất chính mình ăn cũng khỏe t h ằ n g đến cùng tống thời xuyên ở bên nhau hỏi hắn vì cái gì sẽ tại như vậy nhiều người theo đuổi bên trong lựa chọn nàng nàng nhớ do hắn lại như vậy trả lời ngươi là duy nhất một cái có thể đem ta dưỡng béo nữ sinh lúc ấy nhiễm thất còn tưởng rằng hắn sẽ trả lời bởi vì ngươi xinh đẹp nhất ngươi thực thiện lương ngươi chân thành tâm đả động ta linh tinh khen nàng lời nói không nghĩ tới c ư nhiên là nguyên nhân này nhiễm thất thiếu nữ tâm tức khắc đã bị chọc thủng nhưng chọc phá lúc sau nhiễm thất lại là cảm thấy hắn thật là hảo không giống nhau hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ một chút đều sẽ không nói dối như cũ vẫn là có điểm đáng thương hắn tự động đem câu nói kia phiên dịch thành ý khác nghĩ nguyên lai、like、hắn phía trước cũng chưa ăn no quá vì thế sao lại đối hắn càng là quan tâm săn sóc thẳng đến nàng phát hiện thứ này căn bản là là ăn không m ậ p thể chất cùng trong nhà lao có tiền sau tâm càng tắc nàng câm nàng cực cực khổ khổ tiền mồ hôi nước mắt đi dưỡng một cái người giàu có nhiễm thất cuối cùng tổng kết hạ nói đến cùng vẫn là tống thời xuyên kia phó phúc hậu và vô hại bề ngoài làm người quá mức dễ dàng sinh ra đồng tình hòa hảo cảm thế cho nên bị l ừ a tiền còn bị l ừ a tâm thiện nhân này vừa nhớ tới hắn liền tâm tắc trò chuyện riêng bạch chú còn ở sao nhiễm thất đ ố n g dưng hoàn hồn lập tức trở về cái ở ngay sau đó bọn họ sử dụng giấy thông hành thành công tiến vào không trung chi thành không trung chi thành kỳ thật chính là một cái cực mỹ mờ ảo hoa đều nơi nơi đều là hoa đủ mọi màu sắc ngay cả trên bầu trời đều vẫn luôn tại hạ đầy trời hoa vũ cảnh sát tuyệt đẹp là vô số tiểu tình lữ thích tới này yêu đương hảo nơi đi cũng k h ó trách nguyệt lao sẽ đến này trả thù xã hội lúc này trên kênh thế giới hệ thống manh soát ba điều thông chi thế giới hệ thống chư vị người chơi báo thù cơ hội tới hô hô hô cái kia ngốc ít nguyệt lão bị chúng ta phái đi nở tờ cờ cấp bó đi lên thỉnh tốc tốc đến không trung chi thành chỉ cần đối ngốc ít nguyệt lao tạo thành thương tổn người chơi bộ phận nhưng ngay sau đó đạt được rơi xuống đại lê bao tin tức này vừa ra thế giới đều tạc giống nhau hệ thống nói thần bí đại lê bao liền nhất định là đại lê bao thế giới lười nhác không phải lan lan ai bán giấy thông hành nam nữ đều thu thế giới hữu dung lại không lớn cùng thu giá cao thu bán thân thu không c h u n g chi thành lại gọi là tình lữ chi thành này giấy thông hành chỉ có kết hôn phu thê hoàn thành phu thê nhiệm vụ sau mới nhưng đạt được ngày thường đối người chơi tới nói căn bản không đáng một đồng chủ yếu là bởi vì không trung chi thành trừ bỏ cảnh sắc tuyệt đẹp tiểu quái kinh nghiệm đều là thấp đáng thương n g à y thường trừ bỏ tình lữ căn bản không bao nhiêu người sẽ đi kia nhiễm thất mượn cơ hội này còn giá cao bán ra không ít giấy thông hành đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem tống thời xuyên trong bao những cái đó cung cấp bán phát một bút đại tài đông dưng trong đầu vang lên một đạo nhắc nhở âm lúc này nhiệm vụ hoàn thành độ mười một kích phát phụ trợ đạo cụ vận may x u ấ t sắc đạt được một lần rơi xuống vận may x u ấ t sắc cơ hội thời hạn vì một ngày Đinh. vận may x u ấ t sắc rơi xuống vận may giá trị nam nhiễm thất theo bản năng mà nhìn di động liếc mắt một cái lại nhiều vài người đánh thưởng hơn nữa là mua bán chạy độ hẳn là nhiều điểm nhưng ly hoàn thành nhiệm vụ như cũ kém một mảng lớn liền tốc độ này không biết kiếp sau có thể hay không hoàn thành kia một khắc nhiễm thất làm một cái trọng đại quyết định nàng quyết định thuận theo đại lao tâm nguyện đem tống thời xuyên cấp trọng sinh sau đó lại đến vô số tiểu tam trước đem nam chủ cấp lộng héo sau lại thêm một hồi hai nạn xe cộ làm nam chủ biến thành người thực vật nữ chủ theo sau khóc hạt lúc này tống thời xuyên trọng sinh năm trăm năm mươi hai chương năm trăm năm mươi hai vong du đồ đệ là đại thần mười hai trước hết nghĩ đến này đến nôi tống thời xuyên là cái cao phu x o á i vẫn l à như c ũ là cái l ù n nghéo tỏa lúc sau nhìn nhìn lại đại lão còn có cái gì chỉ thị nhiệm vụ quan trọng nhiệm vụ quan trọng không đúng a kia nàng còn viết cái gì ngôn tình tiểu thuyết trực tiếp biến thành tống thời xuyên lịch tập nhớ nếu không làm hắn trọng sinh thành một nữ nhân nữ chủ khóc hạt sau đó hắn nhu tình như nước mà an ủi nữ chủ không nghĩ tới lại đánh thức người thực vật nam chủ lúc sau nữ chủ bị loại trừ bọn họ tương thân tương ái giống như rất có bạo điểm hệ thống ký chủ x u ấ t s ắ c tối cao là sáu ngươi c ư nhiên ném cái năm ngươi vận khí thực hảo ai vậy ngươi còn không chạy nhanh đi tấu nguyệt lão ngươi hiện tại vận may giá trị như vậy cao có thể bị ngươi bắt được cái đại lệ bao đều nói không chừng nhiễm thất gấp cái gì nếu ta vận may giá trị như vậy cao thuyết minh ta liền tính chậm gì gì mà đi n g u y ệ t lao hẳn là đều sẽ không chết mới đúng chính là như vậy may mắn chính là như vậy tự tin hệ thống ký chủ ta không nghĩ hoài nghi ngươi chỉ số thông minh nhưng vì không lãng phí lần này cơ hội ta lại không thể không nhắc nhở ngươi vận may giá trị sáu mới là trăm phần trăm vận may nói cách khác điểm số năm cũng chỉ có thể xem như tốt hơn cũng không phải tốt nhất điểm số cũng rất có khả năng b a o đều lấy không được nhiễm thất sáu không trung chi thành cũng không cho phép sử dụng phi hành tọa kỵ nhiễm thất là cái yêu tộc đi đường tốc độ cũng không mau cũng may nàng đồ đệ là cái ma tộc lại là cái hiểu tiêu tiền hiện giờ đã thăng cấp đến tự mang ma cánh vì thế nhiễm thất một chút liền biến thành cựu vĩ hồ thở hổn hển thở hổn hển mà liền chạy vào ban ngày trong lòng ngực trước mặt nhiễm thất đi nguyệt lao cái kia vị trí trước mặt bạch chú t ố t cơ hồ là dây hồi như vậy dứt khoát lưu loát chút nào bất quá hỏi mặt khác quả thực làm n h i ệ m thất một trận vui mừng nếu là cùng tống thời xuyên nói như vậy hắn liền sẽ trước cho nàng xả đông xả tây một chút hỏi yêu hắn sao nói ái hắn liền sẽ hỏi có bao nhiêu ái sau đó không đợi n h i ệ m thất trả lời lại ở kia hừ hừ mà nói hiện tại biết hắn tầm quan trọng đi nếu là n h i ệ m thất chậm hai giây trả lời hắn liền sẽ ủy khuất thở dài nói ngươi liền biết về trước gian phu tin tức nhiễm thất nói không có nàng chỉ là ở tự hỏi hắn liền sẽ nói lượng ngươi cũng không dám đi tìm giàn phu toàn bộ một hỏi một đáp quá trình háo xuống dưới nhiễm thất chính mình đều có thể đi đến kia ban ngày như là biết nhiễm thất là có ý tứ gì trực tiếp triển khai sáu cánh kia xa hoa k h í phái thật lớn hắc kim sáu cánh chậm rãi mở ra mang theo thực duy mỹ đặc hiệu cánh chung quanh như là bao vây lấy cực đạm ánh huỳnh quang cùng với cánh chim đong đưa còn có chứa màu đen lông chim rơi xuống hắn trong tay nâng nhiễm thất thật lớn cánh chim ở phía sau v ỗ trên đỉnh là đầy trời biển hoa cực kỳ duy mị yêu dị hình ảnh đồng thời cũng đưa tới chung quanh người liên tiếp chú ý cùng chụp hình dĩ vãng không c h u n g chi thành lui tới người cũng không nhiều chỉ là hệ thống một phát bố thông chi sau cơ hồ toàn bộ phục người đều hướng này vào tới vốn là không rộng đường phố một chút bị đủ loại màu sắc hình dạng người sở chất đầy trước mặt hoa hoa hoa ma tộc sáu cánh không phải nói trước mắt nhiều nhất chỉ có bốn cánh trước mặt thảo ỉn là lao tử hoa mắt vẫn là lao tử hoa mắt trước mặt lang lâm không phải là khai gô đi ban ngày mang theo nhiễm thất phá vỡ đám người trực tiếp hướng về phía trước bay đi đồng dạng kênh thế giới cũng lập tức tạc thế giới hoa hoa hoa vừa mới ở không trung chi thành sáu cánh ma tộc ai biết tên gọi là gì cầu thủ hào nhìn đến làm bằng hữu thế giới hảo hảo học tập sẽ chết sáu cánh nhìn lầm rồi đi hiện tại không trung chi thành người nhiều như vậy t r ù n g t r u n g điệp điệp ngươi liền hắn tên cũng chưa thấy rõ còn biết hắn có sáu cánh năm trăm năm mươi ba chương năm trăm năm mươi ba vong du đồ đệ là đại thần mười ba thế giới thâm giao thể mềm sáu cánh không có khả năng ngươi nói d ơ đâu thế giới ngẫu nhiên mẹ cát một mỏng đại thần luyện lâu như vậy mới nhiều nhất bốn cánh lúc ấy ta cũng ở đây giống như gọi là gì ban ngày lúc ấy hình ảnh q u a mỹ q u y ê n điểm hắn tư liệu xem xét người l i ê n chạy sáu thế giới hô hô hô hô ai nói không thể có sáu cánh chẳng qua nhân gia điệu thấp còn tưởng rằng ai đều giống kia ai giống nhau như vậy trương dương sợ toàn phục người không biết hắn có bốn cánh dường như thế giới t ử ngữ t r a o chuốt ai cái này ban ngày không phải toàn phục thứ bảy người chơi nữ tiểu nhiễm thất đồ đệ nhân sinh người tháng a một cái đại thần lão công cộng thêm một cái đại thần đồ đệ vì cái gì ta liền không có may mắn như vậy thế giới t ử ngữ trao chuốt phu phu nhân đừng làm ngộng tưởng háo h u y ề n ngoan về nhà đi ta còn chờ ngươi trở về cho ta ấm ổ chăn đâu thế giới t ử ngữ trao chuốt nhất thất túc thành thiên cổ hận ba nhiễm thất h o a ở ban ngày trong lòng ngực cũng không cần chính mình đi tìm lộ đúng là nhàm chán đ ố n g dưng trên kênh thế giới nhìn đến này đối nổi danh mẫu mực phu thê đối thoại đột nhiên liền nhớ tới tống thời xuyên giống nhau có điểm tiểu tiện khi đó nhiễm thất mang theo vị này nghe nói chưa bao giờ ngồi quá giao thông công cộng hoàn toàn không biết dân gian khó khăn tống đại thiếu g i a tới ngồi xe buýt ngay lúc đó thời gian kêu đoạn người thêm vào nhiều rộn ràng nôn áo chất đầy một xe nhiễm thất bị tống thời xuyên che chở tuy là tránh cho đám người xô đẩy lại không thể không vẫn luôn đang nghe hắn lại nhải lẩm bẩm nói nếu là không có hắn nàng khả năng liền sẽ bị người dâm t h à n h bùn vẫn luôn ở cực lực mà khen chính mình nhiễm thất liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước nghe hắn lại nhải lẩm bẩm không nói lời nào đúng dưng tài xế đột nhiên phanh lại nhiễm thất lúc ấy đôi tay rũ nhất thời tình thế cấp bách vốn là muốn cầm tống thời xuyên ống quần không nghĩ tới hoảng loạn ở dưới trực tiếp nắm tới rồi hắn đúng quần lúc ấy tống thời xuyên hơi hơi mỉm cười theo sau thấp thấp ở nàng bên thai tới một câu không chiếm được đồ vật liền tưởng hủy diệt sao sáu không chỉ có như thế tống thời xuyên người này tiện lên hận không thể làm người một giây cùng hắn đồng quy vô thận lúc ấy nhiễm thất mới thể nghiệm đến có cái diễn tinh bạn trai phiền m u ộ n cảm bọn họ trở thành nam nữ bằng hữu tự nhiên là liền đối phương trò chơi hào mật mã g ờ cờ mật mã huệ chặt mật mã thậm chí thẻ ngân hàng mật mã đều rõ ràng n h i ê m thất là cái máy móc ngung ố c đối với di động khóa lại bình những cái đó thiết trí ấn phím rốt đặc cắn mai thậm chí h o à i chat ờ cờ, cờ kia cũng sẽ không thiết trí không thường thiết bị nhắc nhở công năng vì thế vì phòng ngừa di động không cẩn thận rớt có người lấy nàng h o à i chat ờ cờ, cờ làm chuyện xấu nàng giống nhau đều sẽ bên ngoài ra hoặc là đi học khi đem hết thẻ thông tin thiết bị rời khỏi muốn tìm nàng liền gọi điện thoại dù sao vườn trường kèn cóc nghe không cần tiền vì thế liền nhân như vậy nàng đã trải qua trước mắt mới thôi nhân sinh bên trong nhất tưởng giết chết tống thời xuyên một lần nhiễm thất thượng một ngày khóa trở lại ký túc xá theo bản năng mà bước lên ngoại trạng bắt đầu x o á t bằng hữu vòng đ ố n g dưng liền x o á t tới rồi tống thời xuyên phát cựu cung cách mỗi cái đồ đều là đối thoại hai người hơn nữa hai người kia chân dung còn thêm vào quen thuộc nàng cùng hắn đồ bị rút nhỏ tạm thời thấy không rõ rốt cuộc đang nói chút cái gì nhưng này bằng hữu vòng phía dưới đã có không ít người hồi phục lao tử là lăng trì trì lăng tứ xuyên nhìn không ra tôi à n h i ệ m thất đại mỹ nữu nguyên lai、like、như vậy dính ngươi chật chật chật a xanh này không phải thật sự ma ma cô tứ xuyên là ngươi học tỷ ta muốn nói cho ngươi loại này giống ta giống nhau tốt đẹp thiện lương đáng yêu diễn tinh cô nương không nhiều lắm ngươi loại này tiểu thụ hẳn là phải hào hào nắm chắc quý trọng 554 chương 554 vong du đồ đệ là đại thần 14. ờ i b ố đều ta tuân gia thứ xuyên nói tốt làm lẫn nhau tiểu thiên sứ đâu thôi lần này liền tha thứ ngươi tiểu nghịch l ợ m ta nguyện ý giúp ngươi vô điều kiện tiếp nhận vị cô nương này thời xuyên hồi phục đều ta tuân gia lan nhiễm t h ấ t mặt vô biểu tình yên lặng mà mở ra một chương c h ư ơ n g đồ lật xem qua đi đang xem trong quá trình nàng ngạnh xinh xinh mà khắc chế đem tống thời xuyên kéo hát giết chết phanh thây ý tưởng nàng chỉ là đem hắn ảnh chụp sẽ thành mảnh nhỏ mà thôi người này một người diễn hai hảo còn diễn đến mãn h a n g say a bộ phận đối thoại như sau nhiễm thất tướng công tướng công như ở hôm nay ngày tốt cảnh đẹp thiếp thân trong lòng thật sự quá mức hư không tịch mịch lãnh nhu cầu cấp bách đ ớ m áp ôm ấp an ủi ta chịu đông lạnh tâm linh thời xuyên trâm ở học tập nhi nữ tình trường chính là việc nhỏ nhiễm thất chính là ta hảo á i ngươi thật sự hảo á i ngươi hận không thể hiện tại liền nhìn đến ngươi không thấy được ngươi thần thiếp đêm không thể ngủ cơm không thể thực anh anh anh ngươi không thấy ta ta liền đi tìm chết ba thời xuyên ai trâm đã biết thật là làm trấm buồn l ầ u bắt ngươi không có biện pháp mau tới đây đi nhiễm thất liền biết tướng công đối ta tốt nhất mua nhiễm thất xứng đ ủ thân thân tiểu nhân huệ trạc không phải bạn tốt nhìn không thấy bọn họ ở bằng hữu vòng phía dưới bình luận liền dựa theo tống thời xuyên ở vườn trường danh khí ước chừng nhân thủ đều có hắn huệ trạc nàng này phúc cho không một bộ bị tình yêu che mắt hai mắt ái tống thời xuyên ái chết đi sống lại ngốc ít dạng sợ là đã bị không ít người thấy quả thực hủy nàng đau khổ duy trì y ê u nhã thục nữ hình tượng c ò n đem bọn họ quan hệ hoàn toàn báo cho thiên hạ nàng liên nói hôm nay những cái đó dĩ v ã n g đối nàng có điểm ý tứ tiểu nam sinh như thế nào liền không có lại qua đây đến gần đâu c ò n dùng cái loại này cổ quái ánh mắt nhìn nàng nói vậy bọn họ tám phần cho rằng nàng chính là cái ái tống thời xuyên ái đến điên rồi nữ t h ầ n kinh tống thời xuyên người hôn đàn này ở kia lúc sau nhiễm thất nhịn xuống xúc động sống sờ sờ sẽ nát tống thời xuyên sở hữu anh trụ sau đó một phen lửa đốt mới miễn cưỡng áp xuống suy nghĩ trực tiếp vọt vào nam ký túc xá đem tống thời xuyên thứ này cấp ném xuống lâu đi ý tưởng đối phó một cái có điểm tiểu tiện bạn trai nên lấy bạo chế bạo nàng chỉ là góp nhặt một cái tốt đẹp biểu tình bao mỗi lần tống thời xuyên tới tìm nàng khi thời xuyên tức phụ có ở đây không thời xuyên xứng đổ hôn môi tiểu nữ anh nhiễm thất mỉm cười nhiễm thất xứng đổ mặc kệ ngươi nói cái gì ba ba đều sẽ tha thứ ngươi bởi vì ba ba á i ngươi thời xuyên sáu nhiễm thất xứng đ ủ mặc kệ ngươi nói cái gì ba ba đều sẽ tha thứ ngươi bởi vì ba ba á i ngươi thời xuyên tức phụ ngươi không yêu ta sao nói tốt làm lẫn nhau nhân cha đâu thời xuyên cung mông đáng khinh hôn môi tiểu nhân nhiễm thất xứng đ ủ mặc kệ ngươi nói cái gì ba ba đều sẽ tha thứ ngươi bởi vì ba ba ái ngươi thời xuyên xứng đổ tránh ở góc vẽ xoắn úc tiểu nhân thời xuyên hành đi ta không ngại lù an luân ba ba muốn tới trả đạm ta sao thân thân sáu chờ nhiễm thất ngơ ngác hoàn hồn kênh thế giới từ ngự trau chuốt phu cái kia tin tức đã sớm bị soát đi lên quả nhiên chia tay liền không nên lại dính vào trước kia sự mới bất quá ở bên nhau ba tháng dường như so người khác ba năm còn trường thật đúng là nơi nơi đều có thể nhìn đến tống thời xuyên đúng là âm hồn bất tán bóng dáng nói thật nhiễm thất ngay từ đầu lý tưởng hình là ban ngày như vậy thành thật nghe lời sẽ ngoan sẽ bán manh cực độ kích phát nữ tính nội tâm tình thương của mẹ nhưng hiện tại xem ra tổng cảm thấy thiếu cái gì không có đối với tống thời xuyên cái loại này tức muốn hộp máu cảm thụ dường như đối mặt tống thời xuyên cả người đều tươi sống không ít 555 chương 555 võng du đồ đệ là đại thần 15. ban ngày sáu cánh quả nhiên so mặt khác đại bộ phận người chỉ có thể dùng chân ngắn nhỏ thở hổn hển thở hổn hển mà chạy tới mau nhiều nhiễm thất đến thời điểm nguyệt lao huyết đã thừa không nhiều lắm một chương mặt già còn ở kia thẹn thùng đủ mọi màu sắc hoa mỹ đặc hiệu kỹ năng màu quang đều không ngừng mà hướng hắn trên người ném tới nguyệt lao bị bó không tránh không né chỉ là trên đỉnh đầu không ngừng toát ra k h ô n g thoại một t r ư ơ n g mặt già cười hì hì ai nha ai nha mau t r ả đạp ta đi đem các ngươi linh hồn giao cho ta đi mau giao cho ta đi đừng sợ a đừng nhìn lao phu như vậy tuổi già một đêm bảy lần đều là không nói chơi đánh người không vào mặt lao phu đợi lát nữa còn muốn đi tán gái tìm tức phụ đâu có vận may x u ấ t sắc năm giờ thêm vào nguyệt lao treo rốt cuộc khôi phục bình thường sau nhiễm thất ba lâu quả nhiên nhiều một cái thần bí đại lễ bao lúc này khôi phục bình thường nguyệt lao lại thẳng đi đến n h i ệ m thất trước mặt khi mắt nhìn nàng c u n g bạch chú loắt loắt trắng b ệ c h dâu cao thâm khó đoán gật gật đầu vẻ mặt đáng khinh mà cười n h i ệ m thất đi nào nguyệt lao liền cùng nào lúc này có nhân tài n h ớ tới còn có một cái nhiệm vụ nếu là ai có thể đem nguyệt lao t r ả o trở về nhốt ở đế đô thủ thành ngục giam hệ thống còn sẽ tặng kèm một cái đặc đại lễ bao trong lúc nhất thời đại bộ phận người đều dùng khổn tiên tác muốn đem đi theo nhiệm thất phía sau vẻ mặt sau quái Nguyệt lão cấp bó hồi đế đô thủ thành. đi đế theo thất bắt thủ phía hồi Lao cấp vẻ bó đô không nghĩ tới cái kia gia trị thiên kim đạo cụ dùng ở nguyệt lao trên người không chỉ có không có thể bó trụ hán ngược lại còn tiêu hao khổn tiên tác trước mặt sát không kéo kỷ nguyệt lão ngươi tờ mở trả ta tiền lao tử cố ý sung một ngàn khối mua khổn tiên tác ngươi cái năm trước mặt hệ thống người chơi sát không kéo kỷ phá hủy bổn trò chơi tôn trị, cấm luôn một giờ chư vị người chơi nhưng tận tình cười nhạo hán hệ thống ta trước tới ngươi cái cặn bã dám ở hệ thống ta phía dưới phạm tội không muốn sống nữa ngươi nhiễm thất vẫn luôn cảm thấy cái này hệ thống sau lưng nhất định ngồi một cái đáng khinh nhàn chứng đau chỉnh tự viên mỗi lần tuyên bố thông chi cơ hồ không trùng lạp nguyệt lão có thể nhớ kỹ nàng sợ thật đúng là muốn ít nhiều tống thời xuyên nguyệt lão là trò chơi này có tiếng đáng khinh l à m nhảm lão nhân mỗi lần đi đăng ký kết hôn tiểu tình lữ đều cần thiết nghe hắn l ạ i n h ả y một đại thiên c h u y ệ n cười người lớn chờ nguyệt lao thoải mái một chương mặt già cười cùng cúc hoa dường như liền sẽ rơi xuống quan tài lựa chọn quan tài liền đại biểu đăng ký thành công mà tống thời xuyên là duy nhất một cái đem nguyệt lao đánh bỏ người ở tất cả mọi người lo liệu trò chơi nở tờ cờ là vô địch biến thái hơn nữa không có khả năng có huyết lượng cái này thưởng thức thời điểm tống thời xuyên này nhất cử động hiển nhiên là khiếp sợ toàn p h ủ này đều phải ít nhiều hệ thống cái kia đại loa tống thời xuyên đánh bỏ nguyệt l a o sau hệ thống lập tức ra một cái thông c h i cái kia ngốc ít nguyệt l a o bị người cường ai ra quan tài bổn đều rất không được ở tất cả mọi người không rõ lắm nguyệt lao rốt cuộc là bị ai mạnh như thế nào bị cường nhiễm thất cùng tống thời xuyên kết hôn tin tức liền thượng kênh thế giới kiến thức quá tống thời xuyên giết người khi c u ồ n g bạo tàn nhẫn thủ pháp vốn là còn ở đồng tình nguyệt lao chư vị người chơi lập tức gió chiều nào theo c h i ề u ấy thẳng khen tống thời xuyên giết hảo bọn họ đã sớm xem nguyệt lao khó chịu nguyệt lao còn ở phía sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ngay từ đầu nguyệt lao trên người vẫn là kim quang bắn ra bốn phía cuối cùng những cái đó người chơi biết không dùng được nhiều ít khổn tiên tắc đều không thể đem nguyệt lao trói lại tới thậm chí một lần còn muốn háo rớt một ngàn khối sau mặc cho ai đều sẽ không tiếp tục nớ ngẩn cấp trò chơi đưa tiền dần dần ra đám người những cái đó người chơi mới thấy rõ nguyên lai nguyệt lao ở đi theo bạch chú ban ngày phía trước bị hoài nghi quá có sáu cánh mà thượng qua thế giới kênh năm trăm năm mươi sáu chương năm trăm năm mươi sáu vong du đồ đệ là đại thần mười sáu bởi vậy nơi này cảm kích rất nhiều người đều đối hắn có điều tò mò thậm chí đi theo hắn phía sau còn nghĩ nếu là hắn lại lần nữa giãn ra sáu cánh như vậy liền có thể xem cái đến tột cùng biết rõ hư thật nhưng bọn hắn thất vọng rồi bọn họ vẫn luôn theo tới cửa thành bạch chú như cũ là ôm biến thành hồ ly nhiễm thất ở kia đi tới nguyệt lao đi theo hắn phía sau câu lũ eo vừa đi vừa loắt trắng bệnh t r ứ n g d â u đôi mắt đều m ị thành một cái phủng bộ mặt cực kỳ đáng khinh hắn đột nhiên tới gần bạch chú vẻ mặt bắt quái thấp thấp nói các ngươi là cái gì quan hệ nàng có lao công ngươi biết không trộm tình ai ra nam nhân sao ta hiểu bất quá nàng lão công tính tình thật sự không tốt ta lúc ấy liền nói vài câu nàng lão công liền đem ta cường ta hiện tại thể sắc và tinh thần cũng không khang phục đâu c h ậ c c h ậ c c h ậ c nếu là ta có như vậy lão công ta đã sớm ly hôn nhiễm thất sáu tháng này lão đương nàng bị mủ không thành nếu không phải tống thời xuyên ở giả tiểu hào trang oan sẽ không làm ra phản bác người hành động bằng không hắn trực tiếp sẽ đem nguyệt lão cấp ngay tại chỗ xử lý làm hắn thể xác và tinh thần triệt đế phá toái nguyệt lão còn ở kia l ạ i nhải nhiễm thất thấy ban ngày hồi lâu cũng không phản bác ra tiếng đại để là biết hắn sẽ không nhiễm thất trong đầu lại thể hiện rồi một cái tốt đẹp nhu nhược thiếu niên bị người khi dễ lại không dám phản kháng cảnh tượng trong khoảng thời gian ngắn nữ tính độc hưu tình thương của mẹ lại tràn lan nàng thử tư trọc nguyệt lão không nghĩ tới thật đúng là có thể hành trên thực tế tông thời xuyên loại này có t h ù tất báo tiểu nhân mặt ngoài tuy là phản bác không được cũng không đại biểu hắn ngầm không thể giết chết nguyệt l a o mới vừa rồi ban ngày vẫn chưa hè răng chỉ vì hắn đi sửa chữa hạ trò chơi này c h í n h tự làm nguyệt lao hoàn toàn biến thành một cái người cầm sợ là kỹ thuật nhân viên có đến vội nhiễm thất cùng nguyệt lao nói rất nhiều lại không thấy hắn hồi xem hắn cũng không tính toán nói thêm gì nữa miễn cho đêm dài lắm ngộng n h i ệ m thất chạy nhanh đem hắn đưa vào thủ thành ngục giam tự nhiên n h i ệ m thất lại lần nữa thượng thông cáo trên kênh thế giới lại là một mảnh tranh luận n h i ệ m thất không lý bắt được hệ thống cấp đại lễ bao sau n h i ệ m thất hoàn mỹ thuyết minh vừa ra rút ít vô tình không đợi ban ngày phản ứng trực tiếp đôi hắn nói ngày mai mãn khóa trước hạ n h i ệ m thất hạ trò chơi lúc sau đã là tiếp cận 1 1 ờ i m ộ giờ m ư giờ n ử a sắp sửa tắt đèn nàng cầm lấy di động thói quen tính mà soát sẽ chính mình đánh thưởng tiểu kim khố tính tính đại khái có thể tới tay tiền lại hồi phục một ít bình luận cuối cùng trực tiếp làm lơ lâm trì tảo muốn nàng mang nàng luyện cấp nói mỹ tư tư mà đi rửa mặt sáu phá kính luôn có đoàn tụ một ngày nhiễm thất nguyệt sự lại nhân làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực không bình thường mà trước tiên nhiễm thất đánh thưởng tiểu kim khố có bao nhiêu cổ hiện tại nàng túi tiền liền có bao nhiêu bẹp trong bụng một trận còn đau phía dưới còn cùng với một tia tế lưu chảy ra tưởng đều không cần tưởng nàng tới n g u y ệ t sự cố tình hiện tại túi tiền trống trơn nhiễm thất trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cắn môi ngồi s ổ n bê nút cờ vẻ mặt vô thố hiện tại trở về phòng học lão sư ở đi học nếu là dò hỏi khác đồng học có hay không b ă n g vệ sinh hiển nhiên không ổn nàng này đường khóa là nàng chính m ì n h tuyển cơ hồ không có nhiều ít nhận thức người bạn cùng phòng này tiết khóa không có tiết học hẳn là đều ở ký túc xá nhưng chờ các nàng đại thật xa đưa lại đây nhiễm thất sợ là muốn chân ma mà một đầu thua tại trong vê lũ cờ nhiễm thất nhắm mắt đau cái chán mồ hôi lạnh đều sung ra nàng r ũ mắt khiếp mắt ấn lượng di động theo bản năng mà bắt thông tống thời xuyên số điện thoại như là ở hủy khuất suy yếu nói xuyên xuyên ta ta lại quên mang tiểu thiên sứ sáu năm trăm năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi bảy vong du đồ đệ là đại thần、17. tống thời xuyên lúc này đang bị giáo thụ kêu lên đi làm bài còn chưa làm được một nửa túi tiền nội di động bắt đầu chấn động hắn một tay cầm phấn viết làm bài một tay đưa điện thoại di động lấy ra tới nhìn lướt qua phấn viết đầu đ ố n g dưng ngừng ở bảng đen thượng hắn theo sau xoay người trực tiếp đem phấn viết đầu ném tới bục giảng thượng bảng đen thượng còn giữ chưa giải đáp xong đề mục đối mặt giáo thụ cùng các bạn học nhìn qua ánh mắt hắn nhàn nhạt nói câu dư lại ta cũng sẽ không theo sau ở trước mắt bao người trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại một bên không coi ai ra gì mà trở lại bàn vị một bên thấp giọng hỏi nói hiện tại ở đâu hỏi đến lúc sau hắn làm lơ trì lăng vọng lại đây t ỏ mò ánh mắt trực tiếp cầm lấy ba lô liền tưởng trực tiếp rời đi giáo thụ cho mày nghiêm túc nói tống thời xuyên hiện tại đi học người muốn đi đâu giống nhau đại học lao sư đều sẽ không quá nhớ rõ đồng học tên rốt cuộc một cái phòng học mấy trăm người tới chỉ thượng nửa năm học hóa mặc cho ai đều sẽ không nhớ rõ trụ cố tình cái này giáo thụ lại như vậy chuẩn xác nói ra tống thời xuyên tên có thể thấy được tống thời xuyên ngầm sợ là cùng cái này giáo thụ quan hệ không tồi không đợi hắn tiếp tục nói tiếp tống thời xuyên nhanh chóng nói chút nào không kiên kỵ đây là công chúng trường hợp ta đi tranh vê đỗ cờ giáo thụ cùng tống thời xuyên quan hệ là không tồi xem như ngầm có việc không có việc gì đều sẽ liêu thượng vài câu cái loại này lúc này nhìn đến hắn cầm bao trên đường ly c h à n g nhưng thật ra không có nhiều ít tức giận ngược lại là có chút bị trọ cười giống trêu chọc đi vê đ ú t cờ lấy cái cặp sách giáo thụ vừa dứt lời toàn ban một trận cười vang tống thời xuyên một bên bước bước chân đi ra ngoài một bên mặt không đổi sắc mà đáp ta thích nhất thượng vê đ ú t cờ đọc sách một quyển sách sợ là không đủ dứt khoát toàn bộ mang lên toàn trường cười vang giáo thụ như là bị nghẹn họng nhìn hắn đi ra ngoài sau ngay sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu làm toàn ban an tính lại tiếp tục giảng đề cũng không có nhớ hắn trốn học hoặc là về sớm giống nhiễm thất loại này trải qua quá vài cái thế giới lao bánh quẩy đều sẽ thường thường bị tống thời xuyên tức chết đi được càng không cần phải nói cũ kỹ nghiêm cẩn giáo thụ tống thời xuyên không tính rất mạnh chính là da mặt phi giống nhau h ầ u từ hắn không coi ai ra gì mặt không đổi sắc mà trực tiếp tiến về nút cờ nữ sẽ biết đi học trong lúc vê đ ú t cờ người cũng không nhiều may vê đ ú t cờ nữ đều là một gian một gian nếu không tống thời xuyên ra mặt lại hậu cũng sợ nhìn đến cái gì không nên xem bị người cấp trực tiếp vanh đi ra ngoài hắn theo nhiễm thất cho hắn phương vị tìm được đứng yên g ọ i hai hạ môn nhiễm thất ở bên trong suy yếu mà thấp thấp lên tiếng xuyên xuyên sáu tống thời xuyên là ta hắn mở ra ba lô từ ba lô tường kép nội lấy ra một cái trường hình khăn giấy túi mở ra lúc sau lấy ra bên trong b ă n g vệ sinh hướng về đ ố t cỡ khoảng cách gian đệ đi vào động tác quen thuộc căn bản không giống như là lần đầu tiên làm việc này ngay sau đó hắn lại thấp thấp mà dặn dò một tiếng ta đi trước bên ngoài có việc kêu ta nhiễm thất thuận thế tiếp nhận cũng may nguyệt sự tới ngày đầu tiên lượng cũng không lớn quần nhưng thật ra không dính lên nhiều ít quần lót liền có điểm thảm không nỡ nhìn sáu nhiễm thất miễn cưỡng thu thập hảo tự mình sau vừa ra đi cùng dĩ vang giống nhau tống thời xuyên liền đứng ở ngoài cửa một tay cầm chứa đầy nước cấm cái ly một tay cầm thuốc giảm đau biết nhiễm thất có vứt bừa bãi lại dễ quên tật xấu mấy thứ này hắn giống nhau đều sẽ mang ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cũng may ở hắn biết lúc sau hắn tức phụ mỗi lần tới nguyệt sự khi trên người trước nay đều không có mang quá b ă n g vệ sinh năm trăm năm mươi tám chương năm trăm năm mươi tám vong du đồ đệ là đại thần、18. h á n bị những cái đó cũng toàn bộ đều phái thượng công dụng cố tình nàng người này tâm lại rất lớn nguyệt sự ngày đầu tiên đau đều có thể trực tiếp ngất xịu tiến bệnh viện cái loại này còn cố tình thích chính mình cường trống tuy là có ở sám hối thể lần sau không bao giờ uống như vậy nhiều lãnh nhưng mỗi lần nguyệt sự một quá lại cùng thoát cương con ngựa hoang dường như mỗi lần làm nàng không cần uống như vậy nhiều lãnh không cần thức đêm chết sống không nghe nói một câu lời nói nặng liền đ ỏ mắt làm hại tống thời xuyên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo một bên nhìn nàng một bên đi cho nàng tìm tác dụng phụ điểm nhỏ thuốc giảm đau ngay cả băng vệ sinh hắn đều mua không ít bao thậm chí hiện giờ hắn đều có thể phân biệt ra loại nào siêu mỏng loại nào khô mát loại này tức phụ thật thật là vì nàng giàu t ú i ruột ngẫu nhiên có một lần bị trí lăng phát hiện hắn trên người mang theo băng vệ sinh trí lăng còn tưởng rằng hắn cắt trĩ sang m á u chạy không ngừng cuối cùng vẫn là ở tống thời xuyên sâu kín mà nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mông dưới ánh mắt hắn mới h ầ m hực thu thanh s á u nhiễm thất cái miệng nhỏ uống tống thời xuyên đưa qua nước cấm theo sau vẻ mặt đau khổ đem dược liền thủy nuốt đi xuống loại này thuốc giảm đau dược hiệu cường tác dụng phụ lại c ự tiểu hai mươi bốn giờ lúc sau sẽ theo trong cơ thể sự trao đổi chất bài xuất bên ngoài cơ thể ăn một lần tác dụng phụ thậm chí còn so ra kém hút một lần khói thuốc tới nguy hại đại này vẫn là tống thời xuyên giúp nàng tìm đã lâu mới tìm được nàng nguyệt sự không bình thường tống thời xuyên đều có giúp nàng nhớ kỹ sẽ ở tới mấy ngày hôm trước nhắc nhở nàng làm nàng không cần ăn cay không cần uống lãnh không cần thức đêm hiện giờ trước tiên nhiều như vậy tưởng đều không cần tưởng nhiễm thất gần nhất nhất định là ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi đều cực kỳ không quy luật tống thời xuyên tuấn mỹ trắng non mặt hơi nghiêng hơi rũ đôi mắt che giấu ở hắn mắt nội thoáng hiện các loại cảm xúc g i á n g người thon dài gầy lúc này chính trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống mà nhìn nhiễm thất mày hơi ninh nhìn n à n g túi đầu uống nước không dám nhìn hắn như là biết sai bộ dáng hắn bình tĩnh nói biết sai rồi lần sau lại muốn như vậy ta liền thật sự mặc kệ ngươi sáu ngươi lần trước cũng là nói như vậy tống thời xuyên ngữ khí hơi mang theo chút nghiêm túc cùng sắc bén bị mắng cùng trong bụng một trận quặn đau làm nhiễm thất không biết vì sao rất là hủy khuất nàng nhấp nhấp miệng ôm ly nước túi đầu rũ mặt mày không đi xem hắn cũng không nói lời nào chẳng được bao lâu tống thời xuyên từ sau lưng nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng như là cực kỳ bất đắc di thở dài hắn đem đầu dựa vào nàng trên vai thấp thấp lưu luyến nói kia còn muốn ta sao tức phụ lúc này đây cũng không phải bọn họ lần đầu tiên cãi nhau cũng không phải lần đầu tiên chia tay người trẻ tuổi tổng hội làm ra không lý trí hành vi mà mỗi lần làm ra không lý trí hành vi đều là n h i ệ m thất tống thời xuyên luôn là trước hết chịu thua cái kia hắn mỗi lần chia tay sau hắn đều sẽ hỏi n h i ệ m thất ngươi còn muốn ta sao n h i ệ m thất cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận nàng bung ô xuống mặt mày nắm chặt ly nước nơi đó còn tản ra ấm áp độ ấm từ lòng bàn tay lan tràn tới rồi trong bụng dường như đem kia từng trận quặn đau đều cấp nhất nhất v u t phẳng nàng thấp thấp trở về một tiếng muốn ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì ngước mắt nhìn hắn trong mắt toàn là bất mãn căm giận nói lần này ă n quá nhiều lãnh cùng thức đêm là ta không đúng nhưng là lần trước chia tay ngươi vẫn luôn ở chơi trò chơi nàng chính là muốn điểm chú ý độ mà thôi hắn lại luôn không xem nàng thống thời xuyên bất đắc dĩ mà nhắc nhở ta đây lần trước ở giúp ai chơi trò chơi sáu đối nga hắn chơi hình như là nàng hảo 559 c h ư ơ n g 559 vong du đồ đệ là đại thần 19. di động bản ba v ba liên tục thắng tăng cục khen thưởng kinh nghiệm quá nhiều nhiễm thất sẽ không chơi liền nghĩ làm tống thời xuyên cái này tài xế già giúp nàng nhưng hắn ở chơi thời điểm nàng lại có điểm nhàm chán sáu vì thế liền như vậy dễ dàng mà dẫn phát rồi sự tình phía sau nàng cũng cảm thấy chính mình quá làm nhưng là nhịn không được a tựa như tống thời xuyên thường thường thích phạm tiện cầu chú ý giống nhau nàng đại khái là bị hắn lây bệnh nhiễm thất kỳ thật là có trước mấy cái thế giới ký ức ký ức cùng lý trí đều nói cho nàng nàng không nên là như vậy hấu trĩ người nhưng đối mặt tống thời xuyên liền thật sự dường như về tới vườn trường về tới cái kia ngây thơ mà bảng hoàng thanh xuân thời đại hết thệ đều ngông lung mà ngây ngô tiểu tâm mà cẩn thận ngay cả mỗi lần cái nhau chia tay đều tựa hồ mang theo ngọt ngào cùng tốt đẹp phảng phất như vậy tuổi tác liền ứng như vậy tươi sống làm nàng phát hiện không giống nhau chính mình tiêu căng ấu trĩ làm càn trước dương độc thuộc thanh xuân sức sống nàng đại khái là thật sự bị tống thời xuyên cấp dạy hư nhưng nhiễm thất cũng không phải như vậy dễ dàng nhận thua người nàng nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu vậy ngươi mấy ngày này như thế nào cũng chưa tới tìm ta ngươi một chút đều không chủ động nói đến này tống thời xuyên nhưng thật ra sâu kín mà nhìn nàng một cái ta không phải khách mời một phen gian phu bằng không ngươi cho rằng mấy ngày nay ngươi đều ở cùng ai chơi trò chơi sáu nàng ngây thơ đ à n g yêu chính trực hướng về phía trước ban ngày đồ đệ như thế nào liền biến thành thứ này không có khả năng tống thời xuyên nhúng mày một bộ tiện d ạ o thế nào hai cái ta tới hầu hạ ngươi một cái vẫn là lý tưởng của ngươi hình trang giống đi cảm giác có phải hay không sảng trời cao sáu giống cái cầu cầu nàng không bao giờ thu đồ đệ vẫn là nói ngươi thích yêu diễm đồ đê tiện thanh thuần đ á n g yêu cương ngạnh ngoan cường nhiễm thất đôi hắn lôi kéo khoe miệng ngoài cười nhưng t r o n g không cười ta thích nhất ngươi uy nhiễm thất thân mình đột nhiên một nhẹ đ ô n g dưng bị tống thời xuyên chặn ngang ôm lên tống thời xuyên nhìn nàng khẽ cười nói thực hảo ngươi lấy lòng ta、6. cũng không phải rất muốn lấy lòng ngươi nhiễm thất biết hắn là muốn mang nàng hồi hắn ký túc xá đi phao chân nguyệt sự tới phao chân s o h ư ớ n g đường đỏ thủy ngủ những cái đó kỳ thật cẳng có dùng đến nhiều hơn nữa tống thời xuyên ký túc xá còn có mát xa tắm đủ bồn u nhưng từ từ ta bao còn ở bên trong ta đổ trang điểm những cái đó nhũ dịch bi bi xương còn có son môi đều lao quý nếu là không thấy thì đau tống thời xuyên dừng một chút vẫn là thả nàng xuống dưới ngay sau đó hắn nhìn quét nàng liếc mắt một cái cuối cùng tầm mắt dừng ở nàng n g ự c thượng hơi ninh mi mới muốn nói lại thôi nói nhũ dịch là đồ ở n g ự c thượng nhiễm thất mới không thời gian này cùng tống thời xuyên loại này thẳng nam nói đồ trang điểm sự tình dù sao cũng nói không rõ vì thế nàng liền một bên thăm dò thật cẩn thận mà hướng phòng học nội nhìn lại một bên có lệ nói là là là nhiễm thất đang muốn nhấc chân đi vào trộm mà đem bao lấy ra tới lại nghe thấy một bên tống thời xuyên suy một da ba hỏi kêu bb i i xương chính là đồ ở nhiễm thất mặt vô biểu tình mà quay đầu không có gì bất ngờ xảy ra hắn đáng khinh ánh mắt không ngừng mà hướng nàng hạ thân vọng nhiễm thất cứng đờ mà kéo kéo khỏe miệng ngay sau đó nghiêm trang nói bb i i xương kỳ thật là đồ ở ngươi hót thượng cho ngươi t r ư ớ n g chỉ số thông minh cơm miệng đừng hỏi một ngày tha thứ hắn tám trăm thứ cũng may không quá một hồi liền trên đường tan học nhiễm thất lấy về chính mình tiểu ba lô nhìn tống thời xuyên liên tiếp lơ đãng nhìn phía nàng ba lô tầm mắt cuối cùng hít sâu một hơi trực tiếp đem bao nội bbi xương nện ở hắn trong tay làm chính hắn xem thuyết minh năm trăm sáu mươi chương năm trăm sáu mươi vong du đồ đệ là đại thần hai mươi tống thời xuyên thuận thế tiếp nhận k i ê u một tiểu quản bbi xương ở hắn thon d à i trắng nón bàn tay to chung càng hiện tiểu xảo hắn buông xuống mặt mày thật dài nồng đậm lông mi bông u xuống che lấp đi kia xinh đẹp con người ngược lại là sấn đến kia trương môi hồng răng trắng khuôn mặt tuấn tú thêm vào mê hoặc người trên người như là tràn ngập một cổ cực kỳ u b u ồ n trầm ồn khí c h ư t hắn tinh tế mà nhìn mặt trên một đống chữ nhỏ càng xem mày ninh mà càng c h ặ n chuyện này không có khả năng a sáu thống thời xuyên ngươi kia trên mặt rõ ràng tiếc nuối mất mát là chuyện như thế nào thấy hắn xem không sai biệt lắm nhiễm thất mới đoạt trở về thả lại trong bao như là cường điệu nghiêm trang nói nghe hảo ta cho ngươi nói tiếp một lần nhũ dịch là đồ ở toàn thân bi bi xương giống nhau là đồ mặt đồ mặt thốt ta biết lấy ngươi chỉ số thông minh nhất định có thể hiểu cho nên đừng hỏi lại tống thời xuyên mặc mặc đ ỗ n g dưng vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn mà đặt câu hỏi kia có đồ ở nơi đó sao ta có thể giúp ngươi đồ sáu. sáu người này trong óc rốt cuộc đều suy nghĩ chút cái gì nhiễm thất mỉm cười nói cho chính mình nhất định phải tha thứ hắn vô tri theo sau nghiến răng nghiến lợi nói không có ta nhớ rõ dụng lông cao giống như có thể là kêu dụng lông cao sao sự thật chứng minh tống thời xuyên hiểu được cũng không ít chỉ là phương hướng thoáng chật một mảng lớn sáu nhiễm thất đột nhiên bị nghẹn họng ngay sau đó biên đi nhanh đi phía trước đi biên mặt vô biểu tình mà trả lời cầu ngài lao câm miệng ta không sáu sáu nữ sinh ký túc xá nam sinh nếu muốn tiến vào cần thiết đến bảo vệ cửa thất kia đăng ký còn cần thiết đưa ra vườn trường t ạ m lấy chứng thực chính mình thân phận thậm chí nghiêm khắc đến khi nào ra tới đều cần thiết viết rõ ràng nhưng nữ sinh tiến nam sinh ký túc xá lại là một đường thông suốt không bị ngăn trở thấy nhiều không trách thống thời xuyên đối này còn nghiêm túc nghiên cứu quá cuối cùng đến ra một cái lớn mật kết luận ngươi không cảm thấy bảo vệ cửa bảo an đem chúng ta nam sinh tưởng quá xấu rồi sao dường như không quy phạm chúng ta chúng ta tiến nữ sinh ký túc xá liền nhất định sẽ làm ra cái gì đáng khinh biến thái sự t ì n h tới tuy rằng nam sinh tiến nữ sinh ký túc xá giống như là dạo kỹ viện giống nhau khó tránh khỏi sẽ nhìn đông nhìn tây tả sờ sờ hữu sờ sờ nhưng là chúng ta đều là tân thế kỷ nam tính thanh niên đã có thể tốt lắm khắc chế chính mình không nên gặp đến loại này vũ nhục tính kỳ thị ta cảm thấy cần thiết sửa đúng trường học loại này đối chúng ta nam sinh sai lầm quan niệm cho nên nam nữ lý nên hợp trụ chúng ta yêu cầu dùng chính mình hành vi tới nói cho trường học chúng ta đều là một đám ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hảo hải tử bất quá tức phụ ngươi cần phải hảo hảo nhìn ta mới là giống ta loại này tân thế kỷ kiệt xuất nam tính thanh niên sáu nhiễm thất thành khẩn mà tiếp thượng giống ngươi loại này tân thế kỷ kiệt xuất nam tính thanh niên nên đi tìm chết sáu sáu nhiễm thất cùng tống thời xuyên vừa đến hắn ký túc xá hạ bảo vệ cửa thất đá di thấy nàng như là gặp được thất lạc đã lâu tỉ muội lập tức từ nhỏ cửa sổ kia dò xét cái đầu ra tới vẻ mặt kinh ngạc vui mừng ai tiểu cô nương lúc này mới không bao lâu lại tới nữa à. các bạn trai quét tức ký túc xá đi n i ễ m thất đang muốn nói không phải lại thấy a di đem đầu lại rụt trở về cùng nàng bên cạnh ngồi một cái ăn mặc bảo an chế phục người bắt q u o á i nói ai hiện tại tiểu cô nương a thật là người hảo tâm hảo chẳng những lớn lên xinh đẹp còn cần lao x ấ u nhiễm thất nhìn mắt lúc này đang ngồi ở ghế nhỏ thượng con eo chịu thương chịu khó cho nàng rửa chân mát xa người nào đó đông dưng liền nhớ tới vừa mới bảo vệ cửa a di kia phiên lời nói x ấ u năm trăm sáu mươi mốt chương năm trăm sáu mươi mốt vong du đồ đệ là đại thần hai mươi mốt thật thật là thiên đại hiểu lầm sáu tống thời xuyên mới là cái kia chịu thương chịu khó cần lao tiểu hong mật mà nàng chỉ là cái ăn no cho chết nàng tới tống thời xuyên ký túc xá kỳ thật căn bản không trải qua chuyện gì hắn ký túc xá thực sạch sẽ trình tệ sạch sẽ đến nhiễm thất lần đầu tiên tới thời điểm quả thực không thể tin được sàn nhà chân bóng không chỉ có vô g i á c rưởi thậm chí một chút bụi bẩm đều vô càng như là mỗi ngày đều bị người kéo quá giống nhau trừ bỏ trên bàn vật phẩm thoăn g có chút hỗn độn không mỹ quan q ố t sợ tơ loạn r á n ngoại hết thể đều thực hảo mà nhiễm thất các nàng ký túc xá trên mặt đất lại tràn đầy tóc nhiễm thất chính mình càng là mỗi ngày thức đêm chơi di động tóc d ố i tung môi đi vài bước rớt mấy cây ba ngày không quét trên mặt đất đầu tóc nhiều đôi ở bên nhau đều có thể hình thành một nắm quần áo còn sẽ loạn bãi cùng tống thời xuyên n ư ỡ n g ký túc xá so sánh với Không, không đến so. trên thực tế nhiễm thất trong ấn tượng nam sinh ký túc xá lý nên là cái dạng này trên mặt đất rác rưởi trải rộng nơi nơi là vớ mị gói đầu giường khả năng còn có quần lót quần áo gì đ ó sáu chậu rửa mặt nội còn trồng chất mấy ngày không tẩy quần áo hỗn độn khăn trải giường quang thượng thân bạn cùng phòng liếc mắt một cái xem qua đi giống như là cái loại này thai sau trùng kiến gia viên quá không khoa học n à n g tới thời điểm hắn liền trên giường chăn đều là chỉnh chỉnh tề t ề phô làm hại n h i ệ m thất không tin riêng bỏ lên trên hắn giường đi xốp hắn chăn muốn nhìn một chút bên trong có phải hay không ẩn giấu cái gì nhận không ra người đổ vợ thì như mấy quyển tiểu hoàng thư hoặc là mang theo bại lộ nữ nhân tạp chí nhưng sự thật chứng minh bên trong cái gì đều không có hắn giường đệm là thuần một sắc hắc thực sạch sẽ giống người của hắn giống nhau sạch sẽ trắng nón nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên luôn có loại tâm linh đều bị hoàn toàn gột rửa h ảo giác nhìn qua cực kỳ thuận mắt thoải mái hơn nữa tống thời xuyên giường còn đặc biệt mềm mềm đến nhiễm thất đương trường liền bắt đầu sinh cùng hắn đổi giường cái này ý niệm thiên nhiệt hết sức hắn còn riêng bị có võng sinh hoạt tinh xảo mà làm nhiễm thất hổ thẹn không bằng nàng thời tiết nhiệt thời điểm là trực tiếp đem chính mình chiếu nằm xoài trên trên mặt đất sau đó ôm một cái tiểu gối đầu liền trên mặt đất ngủ như vậy đối lập xuống dưới chính mình sống thật sự quá tháo nhiễm thất hiện tại chính là ngồi ở giá võng thượng túi đầu nhìn tống thời xuyên lúc này sơ lâm mười tháng đế thời tiết mang theo chút lạnh hàn nhiễm thất nghĩ phòng học như vậy nhiều người nhưng thật ra không có mặc quá nhiều thế cho nên vừa mới đi ở bên ngoài gió lạnh hô hô m à quá mặt đều phải bị thổi cứng đờ tuy nói có tống thời xuyên che chở nhưng như cũ cảm thấy lãnh nàng vốn định suy nghĩ phim thần tượng như vậy nam sinh c h i kỷ mà đem chính mình áo khoác c ở i cho nàng phụ thêm sau đó chính mình chỉ ăn mặc một kiện áo trong giống cai anh hùng đi ở gió lạnh trung không nghĩ tới tống thời xuyên so nàng còn muốn chết chỉ bộ kiện màu đen tay háo sam liền ra cửa sáu đừng nói tống thời xuyên cho nàng xuyên áo khoác nàng cấp tống thời xuyên xuyên nàng áo khoác còn kém không nhiều lắm lãng mạn hại chết người tắm đủ bồn u chỗ tốt ở chỗ cắm thượng điện sau có thể tùy cơ điều tiết độ ấm vẫn luôn là nhiệt độ ổn định căn bản không cần lo lắng thủy sẽ lạnh nhiễm thất phao phao thể sắc và tinh thần đều như là bị hong đến ấm rào rạt trừ bỏ thoáng còn có chút mệnh mỏi ở ngoài trong bụng một mảnh thoải mái không cảm giác được chút nào đau ý lại nhân tối hôm qua thức đêm thoải mái bên trong v u ờ n ngủ dần dần đi lên liền có điểm muốn ngủ sáu nhiễm thất mơ màng sắp ngủ t hưởng thụ mà hít mắt nhìn tống thời xuyên đen như mực đỉnh đầu tựa ngủ phi ngủ mà cùng hắn tán gấu xuyên xuyên nếu là nhà ngươi phá sản ta cảm thấy ngươi đều có thể đi tắm đủ quán đi đương tắm đủ tiểu ca vẫn là tiền đoa nhiều nhất cái loại này sáu năm trăm sáu mươi hai chương năm trăm sáu mươi hai vong du đồ đệ là đại thần hai mươi hai tắm đủ buồn tự mang mát xa lòng bàn chân công năng tống thời xuyên lúc này bất quá là giúp nàng xoa đặt chân m ắ t cá niết hạ nàng c ẳ n g chân mát xa hạ kia tắm đủ buồn mát xa không đến vị trí nghe được nàng này mang theo mười phần buồn ngủ nói trên tay hắn động tắc dừng một chút thành khẩn nói ta còn tưởng rằng ngài sẽ cảm thấy ta giống ngài nhi tử nhiễm thất khanh khách mà cười thanh t ỉ n h không ít nói vậy ta nào có như vậy lão thật là thoải mái ngoan nhi tử hướng lên trên ấn điểm đúng đúng chính là kia thật tốt nếu là về sau sinh đứa con trai ngươi liền có thể giúp chúng ta hai người cùng nhau ấn sáu. sáu làm cái kia thẳng ngãi danh cho ta ấn còn kém không nhiều lắm lúc này môn b ô n g dưng bị mở ra cả người run run chỉ lăng cầm một đại túi đông lạnh nguyên liệu nấu ăn một tay còn ôm thư vọt tiến vào lập tức đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên mặt đất thư ném ở trên bàn một cái xoay người mở ra ngăn tủ lấy ra bên trong thảm lông cấp chính mình bọc lên toàn bộ động tác liền mạch lưu loát ngoài miệng còn run run rẩy rẩy nói mẹ đông chết cẩu như thế nào như vậy lãnh nồi đâu ta nổi đi đâu ta đổ vật đều phải hóa nếu là làm dơ m à ba ba sẽ bảo ta c ú t sáu trí lăng khắp nơi tìm nổi đột nhiên thoáng nhìn đang ngồi ở vong thượng nhiễm thất cùng chính ngồi xuồng tay còn đặt ở tắm đủ trong b u ồ n tống ngỗ người hắn tức khắc đốn ở tại chỗ chỉ vào tống thời xuyên ngón tay run run rẩy rẩy muốn nói lại thôi vài lần lại một chút thanh âm cũng không phát ra hắn không ngừng mà ở nhiễm thất cùng tống thời xuyên trên người quét tới quét lui n h i ệ m thất rối tay xấu hổ mà chả hỏi chì lăng quét quét n h i ệ m thất lại nhìn nhìn đang giúp nàng rửa chân người nào đó như là đã chịu kinh hách đột nhiên lui ra phía sau một bước phùng tâm vẻ mặt đau xót bi phẫn tứ xuyên ngươi c ư nhiên con ta tìm nữ nhân còn cho nàng cho nàng tống thời xuyên quay đầu nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái chì lăng lập tức đốn tại chỗ chạy nhanh che lại chính mình ông không dám lên tiếng nữa theo sau tống thời xuyên yên lặng nhìn n h i ệ m thất như là tự chứng trong sạch vẻ mặt vô tội mê man g nghiêm trang nói hắn là ai ta hoàn toàn không quen biết hắn trí lăng sáu nhưng thật ra nhiễm thất giải vây nàng đối trì lăng nói ngươi hảo ta là tống thời xuyên bạn gái sáu nhiễm thất còn chưa nói xong trì lăng vẻ mặt kinh h ỉ thanh âm đột nhiên bị cất cao bạn gái ba ngay sau đó c ô tự thất thần nhỏ giọng lẩm bẩm nói như vậy ta cúc hoa bảo vệ cảm ơn trời đất thật sự là quá tốt nhiễm thất sáu nhiễm thất hiếp lại mắt yên lặng mà nhìn chăm chú mặt vô biểu tình tống thời xuyên buồn bã nói xuyên xuyên ngươi có phải hay không đối nhân ra làm chút cái gì tống thời xuyên mặt không đổi sắc ngươi phải tin tưởng ta phẩm vị không có như vậy thấp kém thấp kém trí lăng sáu nhiễm thất theo bản năng mà sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói thật có thể nói tống thời xuyên vẻ mặt thẹn thùng nói cho nên hiện tại tính toán cường ta sao nhiễm thất thu hồi tay mặt vô biểu tình nói cũng không tưởng nga sáu người kia vẻ mặt tiếc nuối là chuyện như thế nào nhiễm thất cùng tống thời xuyên trở thành nam nữ bằng hữu có đoạn thời gian đều là người trưởng thành rồi t ổ n g khó tránh khỏi sẽ có chút muốn làm chuyện xấu thời điểm nhưng nhiễm thất tin tưởng vững chắc lần đầu tiên lý nên lưu tại kết hôn đêm đó tống thời xuyên ta lần đầu tiên hiện tại liền có thể cho ngươi vậy ngươi hiện tại hiếu thắng ta sao mau tới đi ta chuẩn bị tốt nhiễm thất ta không cần tống thời xuyên nga trở lên là nhiễm thất cùng tống thời xuyên hàng ngày đối thoại theo đạo lý nhân gia vợ chồng son ở kia ve van đành yêu là người ngoài chỉ lăng chính là một cái to lớn bóng đèn lý nên cảm giác sâu sắc e lệ mà lảng tránh 563 chương 563 vong du đồ đệ là đại thần 23. cố tình làm một cái không nói qua luyên ái trước nửa đời đều ở học tập chơi trò chơi chỉ người nào đó ở cảm tình phương diện thật đúng là chính là thiếu can ngân hắn không hề có kiên kỵ thấy bọn họ không có tưởng để ý đến hắn bộ dáng liền thẳng đi tới chính mình bản vị thượng chơi nổi lên trò chơi cũng may lâm vào tình yêu cùng nhiệt nhiễm thất cùng tống mẫu người không coi ai ra gì mà ve vãn đánh yêu đã không phải lần đầu tiên làm vì thế thực tự nhiên mà bọn họ trực tiếp che chắn chỉ lăng người này chân ngâm mình ở nước ấm tắm đủ đáy b u ồ n hạ có tiểu viên viên viên nô lên có thể mát xa lòng bàn chân mặt trên lại có tống mẫu người chịu thương chịu khó mà nghiêm túc vớt ve kia cảm giác quả thực không thể lại sảng n g â m một trận long long long chấn động thanh nhiễm thất nhìn chằm chằm tống thời xuyên tuấn mị trắng non sơn mặt dần dần mà thất thần lúc này hắn đôi mắt hơi rũ lông mi là thật sự rất dài như vậy nhìn qua như là hai thanh đen như mực bàn trải dường như xứng với kia trắng non sạch sẽ rung mạo thoạt nhìn ngoan ngoan chính trực vô cùng lúc ấy n i ễ m thất ánh mắt đầu tiên chính là bị hắn này phó hảo tối ra cấp hấp dẫn đến môi hồng rang trắng tóc đen mắt đen đẹp cực kỳ trừ bỏ thường thường chơi tiện thật đúng là cái bốn hảo bạn trai nhiễm thất đ ố n g dưng nhớ tới một câu nhân sinh nếu là có thể tìm được một cái thích hợp người của ngươi là cỡ nào may mắn nhiễm thất trong lòng giật giật nhìn chằm chằm hắn màu đen xóa tung đầu tóc lẩm bẩm nói xuyên xuyên đến lúc đó đến lượt ta giúp ngươi tẩy một lần đi sáu tống thời xuyên ngầm đầu không rõ nguyên do mà quét nàng liếc mắt một cái như là không quá yên tâm bộ dáng rất có điểm không tình nguyện nhưng trong mắt cùng khoe miệng biên ý cười lại dần dần dày hắn dừng một chút như là có điểm ghét bỏ cười nói kia hành đi sáu như vậy không tình nguyện còn cười cùng cái ngốc tử dường như Chi lăng chỉ là thiếu can ngân phản ứng chậm nhưng cũng không đại biểu hắn biết hắn nhìn quanh thân đều ở mạo phấn hồng tiểu phao phao hai người đông dưng cảm thấy một trận tâm tác cảm thấy liền tứ xuyên đều có bạn gái hắn như vậy sẽ nấu cơm sẽ quét tức vệ sinh tân thế kỷ nam tính vì sao sẽ không có bạn gái đâu lúc này lại nghe tống thời xuyên bỗng dưng nói ta tính toán quá đoạn thời gian liền đi đem tiểu tam tiếp trở về nhiễm thất còn chưa hồi phục chỉ lăng như là nghe được đại bát quái bộ dáng đ ô n g dưng ơ quay đầu tới nhìn bọn họ đồng thời lỗ thai giận giận trong mắt lập lòe chỉ có cực kỳ bát quái đám người mới có bắt gian lóng lánh quan mang vốn dĩ tứ xuyên có bạn gái hắn liền tưởng h ế t lên nhưng là xen vào nhân ra m ộ i tử còn tại đây hơn nữa vẫn là như vậy xinh đẹp một cái m ộ i tử thiếu nữ tâm trí lăng vẫn là thoáng k i ể m chế dũng dược tâm tình nếu là cùng tứ xuyên bạn gái đánh h ả o giao tế lưu cai ấn tượng tốt nói không chừng nàng còn sẽ cho hắn giới thiệu cái bạn gái phải biết rằng vật họp theo loài như vậy xinh đẹp nữ sinh bằng hữu nhất định đều là mỹ n u đến lúc đó hắn liền có thể hhh trên màn hình máy tính hắn đã bị một đám tiểu quái vây công màu đỏ con số không ngừng từ người khắc vật trên đỉnh đầu toát ra hắn đều không hề có chú ý tới có cái gì so có thể nghe được tứ xuyên bắt q u á i càng vì làm người kích động nhân tâm có lẽ là hắn quá kích động cũng hoặc là hắn trong mắt kia quang mang thật sự quá mức mắt sáng n h i ệ m thất quay đầu vẻ mặt không rõ nguyên do mà nhìn hắn c h ì lăng nhìn đến nhiễm thất cư nhiên là như vậy bình tĩnh không khỏi vì nàng sốt ruột đ ỗ n g dưng liền não bổ ra một hồi tỉnh t a y ba ra tới tiếp tiểu t ă n g a t ứ xuyên đây là phải bị đánh tiết tấu a quả nhiên không hiểu nữ nhân tấm a tiểu tam loại này chữ là dễ dàng tuy tuy tiện tiện là có thể cùng bạn gái nói năm trăm sáu mươi b ố chương năm trăm sáu mươi b ố vong du đồ đệ là đại thần hai mươi b ố trí lăng kích động mà thậm chí đều đem di động đào ra tới chỉ cần hắn chụp đến tứ xuyên bị đánh một màn về sau hắn nếu là còn dám dùng uy hiếp hắn hắn liền lấy cái này video đi đe dọa hắn c h ì lăng muốn nhìn đến tống thời xuyên bị đánh một màn vẫn chưa xuất hiện lại thấy nhiễm thất chớp r ư ớ c mắt vui vẻ nói hảo a ta cũng có chút t ừ n g nó c h ì lăng sợ tới mức di động đều rớt nơi nào mới có thể tìm được một cái rộng lượng như vậy bạn gái p h i ê n toái cho hắn một tá hắn nguyện ý dùng cúc hoa tới đổi nhiễm thất nhìn c h ì lăng kinh ngạc khiếp sợ không thôi biểu tình liền biết hắn định là hiểu sai nàng nhấc chân đá đá tống thời xuyên tay ý bảo làm chính hắn đi giải thích lại thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên nói tháng trước ta mang về ký túc xá cái kia chó con nó kêu tiểu tam chi lăng sáu một cái hảo hảo cẩu ngươi vì cái gì phải cho nó lấy tên này trên thực tế như vậy ác tục tên thật đúng là tống thời xuyên lấy nhiễm thất lúc ấy trải qua một nhà sùng vật cửa hàng xuyên thấu qua tủ kính thấy được một con màu trắng chó con nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên nàng liền cảm thấy đặc biệt giống tống thời xuyên vì thế liền quyết đoán mà ra mua sau đó ở tống thời xuyên sinh nhật là lúc ôm cho hắn than thở khóc lóc hiểu chi lấy tình đ ộ n g chi lấy lý ngạnh nói là hắn thất lạc nhiều năm nhi tử vì thế tống thời xuyên không thể hiểu được liền nhiều một cái cầu nhi tử nhiễm thất tuy là cảm thấy tên này ác t ụ nhưng xét thấy đây là tống thời xuyên lễ vật vẫn là miễn cưỡng mà tiếp nhận rồi tên này hiện tại kêu thuận miệng cũng sửa không trở lại bị tống thời xuyên như vậy vừa nhắc nhở c h ỉ lăng bỗng dưng nhớ tới tháng trước tống thời xuyên thật là là mang về một cái tiểu cầu lúc ấy nhiễm thất đang cùng tống thời xuyên c á o kỉnh liền một cổ não mà đem hắn sở hữu đồ vật đều trả lại cho hắn bao gồm cái này nhiễm thất đưa cho hắn sau lại hối hận chính mình đoạt lấy đi dưỡng cầu nhi tử lúc ấy kia chàng giận dỗi tống thời xuyên trong lòng cũng có chút tức giận vì thế tống thời xuyên liền kiên cường mà cầm này cậu cùng chính mình đồ vật trở về ký túc xá ba cái giờ sau nhiễm thất quả thực như tống thời xuyên dự đoán như vậy lo lắng hắn chiếu cô không hảo tiểu tam liền cứ gọi điện thoại lại đây dò hỏi di động vang lên khi chỉ lăng lúc ấy cũng ở nhưng hắn càng nhớ rõ chính là lúc ấy tứ xuyên hồi ký túc xá mang theo một đống đồ vật trở về bao gồm cái kia chó con hắn buông đồ vật liền thẳng ngồi ở vị trí thượng kia chó con ở tống thời xuyên lòng bàn tay cùng ác cùng tống thời xuyên như là trong lòng như cũ có khí vẫn luôn ở đối với cái kia ngây thơ chỉ hiểu được chính mình chơi chính mình chó con lại nhải đợi lát nữa nếu là ngươi nương gọi điện thoại tới ta lần này liền không tiếp thật sự không tiếp xem nàng còn dám không dám cùng ta c á o kỉnh không l ư ợ n g nàng một hồi nàng còn không biết chính mình sai ở nơi nào mà tống thời xuyên thật đúng là chính là ở kia lại nhải hơn ba giờ đối với một cái thậm chí đều còn sẽ không kêu cầu tống thời xuyên ngay từ đầu ở kia nhắc mãi chì lăng còn cảm thấy cực kỳ mới lạ tuy rằng nghe được có chút mơ hồ nhưng này cũng không thể áp xuống đi hắn đáy lòng kinh ngạc hành a không nghĩ tới tứ xuyên ngày thường vẻ mặt l á n h l á n h đạm đạm đây là bị cái gì kích thích như vậy mất khống chế c ư nhiên nói nhiều như vậy nói nhưng hắn lại cũng không nghĩ nhiều mặc cho ai đều sẽ không ở kia n h à n chứng đau nghe hắn nhắc mãi ba cái giờ chứ bỏ cái k i a c ậ u tỉnh lại ngủ ngủ lại tỉnh không kiên nhẫn mà muốn chạy đi chơi lại bị tống thời xuyên trảo trở về nghe hắn nhắc mãi lúc sau điện thoại v ă n g lên cuối cùng là đánh gây hắn nhắc mãi hoàn trách trí lăng sớm đã mang lên thai nghe chơi trò chơi hoàn toàn không có chú ý tới phía sau tống thời xuyên năm trăm sáu mươi lăm chương năm trăm sáu mươi lăm vì trên giấy tinh vu thêm càng vong du đồ đệ là đại thần hai mươi lăm tống thời xuyên lại là âm mặt quét mắt vang lên di động hư lạnh một tiếng đối với cái kia cùng hắn tay chính làm đấu tranh c h o con nói ta nói cái gì xem đi hiện tại liền biết gọi điện thoại tới sớm làm gì đi điện thoại như cũ ở vang tống h thời xuyên dừng một chút lập tức thay đổi một cái biểu tình hắn sờ sờ cái kia chó con lẩm bẩm tự nói ta còn là tiếp một chút hảo vạn nhất ngươi tình địch là tới bắt gian đâu ta tổng phải cho nàng một chút mặt mũi sự thật chứng minh nhiễm thất xác thật là tới b ắ c gian tống thời xuyên một c h u y ệ n được nhiễm thất câu đầu tiên lời nói chính là hỏi tiểu tam còn sống sao mỗi lần tống thời xuyên nghe thấy cái này luôn là sẽ vớt chính mình trên tay chó con cười cùng cái ngốc tử dường như sau đó giống như cao lãnh đối với nàng hừ lạnh một tiếng mới buồn bã nói hiện tại biết tới bắt chúng ta gian ngươi sớm làm gì đi sáu tự nhiên nếu là từ mặt chữ ý tứ tới xem s á c thật như là nhiễm thất cực kỳ coi trọng bạn trai hay không ra quỹ t i ể u tam còn sống sao nếu là ở không hiểu rõ người xem ra giống như là nguyên phối bao hàm cực đại tức giận hận không thể một g i â y giết chết tiểu tam mà tống mẫu người cũng xác thật là tại đây loại hư hào chất vấn t r ù n g tìm được rồi bị bạn gái coi trọng cảm giác nhưng nhiễm thất hiện tại trước sau đều không có ý thức được tống tiện nhân đem một con chó con lấy như vậy ác tên tục tự thâm trầm dụng ý có đoạn thời gian ở tống mẫu người m á n h liệt yêu cầu hạ chính là làm nhiễm thất đem huệ chặt nít n à m đổi thành tiểu tam mẹ nó mà chính hắn cũng đổi thành tiểu tam hắn ba vừa nghe lên luôn có loại phải bị loạn côn đánh chết gian phu dìn phụ cảm giác quen thuộc trong khoảng thời gian này nhiễm thất k h ó a quá nhiều lại muốn gõ chữ còn muốn chơi trò chơi càng là muốn yêu đương mỗi ngày đều ở trăm công ngàn việc nhưng là lại cực kỳ không tín nhiệm tống thời xuyên loại này nhản chứng đau nam nhân lo lắng hắn qua loa đến một chân cho nó dâm đã chết hoặc là hắn bạn cùng phòng qua loa đến đem tiểu tam dâm đã chết vì thế chết chung lúc sau bọn họ liền đem tiểu tam đưa đi sùng vật cửa hàng làm người hỗ trợ trông giữ như vậy lâu rồi nàng s á c thật là có điểm tưởng tiểu tam khoảng thời gian trước cùng tống thời xuyên nháo chia tay cũng không xin hỏi tống thời xuyên rốt cuộc đem tiểu tam đưa cái nào sùng vật cửa hàng hiện giờ khen ngược chính hắn chủ động nhắc tới tới nhiễm thất tự nhiên cầu mà không được t ừ nàng biết nàng đáng yêu ngoan ngoãn tích cực hướng về phía trước thành thật trầm mặc đồ đệ là thứ này sau nàng liền cảm thấy chỉ có tiểu tam mới là nàng lý tưởng hình đáng yêu ngoan ngoãn tích cực lớn lên thành thật không gọi bậy lớn lên cùng tống thời xuyên lại giống đều là bạch bạch n ộ n n ộ n quả thực chính là nàng lý tưởng hình may tống thời xuyên không biết nàng này trong lòng là như vậy tưởng nếu không k i a chó con bạch bạch nộn nộn mau thế nào cũng phải bị hắn cạo không thể ai làm nó cùng hắn lớn lên giống sáu n h i ệ m thất phao s o n g chân tống thời xuyên cầm một cái đại mau khăn lại đây tưởng cho nàng sắt chân ngâm mình ở nước gấm là thoải mái nhưng một tướng chân bại lộ ở trong không khí chính là một trận đến xương mà lãnh n h i ệ m thất mặt ngoài một bộ ngoan ngoan bình tĩnh làm bộ lơ đãng lại yên lặng mà đem chân thả lại nước gấm còn phát ra một trận than thở ngay sau đó trước mắt dường như cái gì đều không có phát sinh ngẩng đầu nhìn một bên tống thời xuyên kia phó ngoan ngoãn bộ dáng cực kỳ giống tiểu tam ăn vụng không thành bị phát hiện bộ dáng cũng là như vậy chớp đen bóng mắt dường như đã xảy ra cái gì đều không phải nó làm giống nhau cực kỳ bình tĩnh vô tội cầm khăn tắm đang chuẩn bị ngồi s ổ m xuống tống thời xuyên sáu năm trăm sáu mươi sáu chương năm trăm sáu mươi sáu vì diều thêm càng vong du đồ đệ là đại thần hai mươi sáu c h í lăng như là rốt cuộc ý thức được chính mình tại đây chỉ do dư thừa vì thế sâu kín mà cầm chính mình mới vừa lấy về tới nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi sau đó bế lên toàn bộ nồi cơm điện giống cai u linh lặng yên không một tiếng động mà liền phiêu ra ký túc xá hắn vẫn là đi khác ký túc xá nấu đồ vật hảo ra cửa thời điểm c h í lăng còn chi kỷ mà ở ký túc xá trên cửa treo lên một tờ giấy độc thân chớ tiến tiểu tâm bị bao cúc trì lăng vốn định viết tiểu tâm bị ngược nhưng là sợ thể hiện không ra sự tình nghiêm trọng tính vì thế ở trong tiềm thức cúc hoa quan trọng nhất chỉ lăng quyết đoán viết thượng bao cúc hai chữ viết xong sau hắn còn một bộ chính mình quá ghê gớm bộ dáng tự cho là giúp tống thời xuyên một cái đại ân đây là đi học thời gian vốn là không có bao nhiêu người lui tới hơn nữa bọn họ ký túc xá lại là ở giáp góc nếu không phải cố ý tìm bọn họ có việc những người khác ngày thường căn bản sẽ không trải qua kia trên thực tế hắn này nhất cử động chỉ do dư thừa nhưng cũng may cũng ngăn lại một người tiến vào ba ba vừa tan học liền đi tranh thư viện đi con thư thế cho nên so c h ỉ lang vãn đã trở lại chút hắn đang định đ ả o chìa khóa mở cửa đ ô n g dưng nhìn đến trên cửa tờ giấy ngay sau đó mặt vô biểu tình mà cầm lấy điện thoại đánh c ấ p c h ỉ lang người nhà tốt nhất cho ta giải thích một chút trên cửa chính là cái gì nếu không n g ư ơ i tin hay không n g ư ơ i đêm nay cúc hoa liền sẽ khó giữ được sáu chí lăng đang ở cách vách ký túc xá nấu canh đâu nghe hắn như vậy vừa nói sợ tới mức di động thiếu chút nữa rớt canh hắn ổn ổn tâm thần lại là vẻ mặt kinh ngạc hỏi n g ư ơ i như thế nào biết là ta viết ba ba một tay cầm điện thoại một cái tay khác đem giấy nhắn tin sẽ xuống tới bảo đảm bọn họ ký túc xá môn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu lúc sau mới lại quét mắt trong tay giấy nhắn tin thượng tự thành khẩn lạnh nhạt nói tứ xuyên tự sẽ không như vậy xấu sáu trì lăng như là bị nghẹn họng hắn chọc chọc sôi trào dựng lên canh thao tính toán rộng lượng không so đo hắn này mắng hắn hành vi ngay sau đó vẻ mặt kích động thêm mắm thêm mối mà toàn phương vị tinh tế mà giảng giải vừa mới ở ký túc xá phát sinh hết thảy vừa nghe là tống thời xuyên bắt q u á i cái kia ký túc xá ba người ngồi ở bàn vị thượng giống như ở chơi trò chơi kỳ thật lỗ thai sớm đã dựng thẳng lên ở cẩn thận lắng nghe chỉ lăng đối ba ba lời nói thế cho nên một truyền mười mười truyền trăm cuối cùng truyền lưu phiên bản lại là như vậy tiểu nhiễm nghe nói ngươi lại cùng tống thời xuyên hòa hảo l ạ c các ngươi còn ở hắn ký túc x á cái kia lâm chỉ tảo đấy lòng mang theo nhẹ nhẹ cười trộm mặt ngoài lại là chút nào không lộ làm bộ quan tâm tiến lên hỏi lâm chỉ tảo cũng không biết nhiễm thất cùng tống thời xuyên chia tay là chuyện thường ở nàng xem ra nhiễm thất như vậy không có loại đáp lời tiếp tục đồ chính mình nhũ dịch lúc này chính chỗ thu đông hết sức làn da khô nứt rất lợi hại n h i ệ m thất lại là cái làn da tương đối mẫn cảm mỗi ngày không đồ liền cả người khó chịu nàng đang ở chuyên tâm đ ổ i nhũ dịch căn bản không có nghe rõ lâm chỉ tảo ở đối nàng nói cái gì đó nói vậy cũng không phải cái gì quan trọng không phải thị uy chính là cười nhạo nàng đều nghe nghị nàng thấy nhiễm thất không có hồi nàng còn tưởng rằng nàng chôn dạ phải biết rằng tuy rằng đại học là thực mở ra nhưng loại này khai phòng đi ra ngoài làm sự tình giống nhau đều là ở ngầm truyền lưu bị nháo như vậy đại thật đúng là hiếm thấy loại chuyện này náo h đại chỉ biết cho rằng là nữ sinh không tự ái sợ là sẽ bị truyền nhiều khó nghe cũng không biết 567 chương 567 vong du đồ đệ là đại thần 27. nếu là phát sinh ở người khác trên người sợ là dăm ba câu nói nói liền đi qua nhưng cố tình này bắt quái là về tống thời xuyên như vậy một cái giáo nội danh nhân lúc ấy hắn cùng nhiễm thất tốt hơn là lúc sự tình trải qua đại chúng truyền bá thậm chí liền giáo nội cùng hắn quan hệ tốt hơn giáo thụ lao sư có biết một vài thậm chí còn quan tâm quá vài câu người nổi tiếng nhiều thị phi những người khác đôi hắn chú ý độ tự nhiên là nhiều chút tuy nói đại học cũng không giống cao trung như vậy phong bế nhưng từ cao trung thăng lên tới những cái đó học sinh trên thực tế còn giữ lại có cao trung cố hữu tư tưởng cho rằng hiện tại như vậy tuổi lại khai phòng làm loại chuyện này vốn là không đáng đ ể s ư ớ n g ngay từ đầu tống thời xuyên bất quá chính là bởi vì gương mặt kia mê đảo muôn vàn thiếu nữ thậm chí còn có tinh thăm cố ý mời nguyện y đóng gói làm hắn xuất đạo tống thời xuyên tự nhiên là cự tuyệt liền nhà hắn cái kia bối cảnh như thế nào cũng không tới phiên đi làm nghệ sĩ mưu sinh dựa mặt liền tính vốn là phiên không d ậ y nổi bao lớn lãng khi chất nhan giá trị s ô n g ra vườn trường nội chỗ nào cũng có tống thời xuyên bất quá là càng vì s ô n g ra lóa mắt thôi nhưng tống thời xuyên thứ này cố tình kiểm chế không được tịch mịch chạy tới tham gia mấy cái nghiên cứu khoa học hạng mục còn cố trên ì bình vì n thưởng, nhận thức không ít giáo thụ. Những cái đó giáo thụ đối hắn ấn tượng hắn không không danh hắn, còn nghiên hạng dẫn hắn cùng nhau h thức thụ. thụ hảo, học phê thậm chí khoa học tham thế, đều đó đối đi đi đều điểm đều đức quốc cứu cầm cấp cái cực có mục gia giáo giáo gia, lại ít t sẽ í thể Mỹ lao, hắn một chút t hắn chiếm hạng. Mỹ Lao, bốn cứ r thực tế t ổ n g thời xuyên tham gia nghiên cứu khoa học hạng mục mục đích rất đơn giản hắn thiếu tiền nhưng hắn lại không nghĩ đi đánh kiếm trước nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm nghiên cứu khoa học đơn giản tuy rằng thời gian dài chút nhưng tốt xấu nhẹ nhàng lúc ấy n h i ệ m thất nghe được hắn như vậy nói vẻ mặt sống không còn gì l u y ế n t i ế c nàng nhưng thật ra tình nguyện đi làm một giờ mười đồng tiền không háo chút nào trí nhớ r ử a chén công nàng đều không n g h ĩ đối với một đống lớn nàng xem không hiểu đồ vật x ấ u tống thời xuyên muốn làm cái gì sự tận lực đi làm xác thật là có thể làm được tốt nhất hắn vốn là đấy hảo nghe nói hắn thượng tên này bài đại học vốn là có cử đi học danh lệch hắn lại không m u ố n nhưng thật ra bằng chính mình bản lĩnh khảo một cái tỉnh c h ẳ n g nguyên ra hết nổi bật cố tình hắn thi đại học trước một tháng còn xuất ngoại đi lữ du còn đem các loại thông tin công cụ đều chặt đ ứ t liền hắn ba mẹ đều tìm không thấy người khác cuối cùng chơi đến suýt chút quên mất thi đại học lần này sự làm hại tống thời xuyên hắn ba đều chuẩn bị cấp một khu nhà đại học quên lâu nghị vạn nhất thứ này không thi đại học thành dứt khoát trực tiếp đem thứ này nhạnh nhét vào đi tính tuy rằng nhiễm thất đối này tiểu đạo tin tức trước sau là không tin thẳng đến tống thời xuyên cầm mấy cái không biết là loại nào quốc gia thường mang nàng đi ăn một đốn nhiễm thất mới miễn cưỡng tin tưởng thứ này thật sự có thể là thi đại học trạng nguyên ngay sau đó nhà hắn thân thế lại bị người t u ô n ra tới một cái có nhan giá trị có tiền có co tài nam nhân tuyệt đối là một tiềm lực cổ ai sẽ không tranh nhau truy đuổi đại học là xã hội ảnh thu nhỏ nếu là có thể bảng thượng như vậy một cái chất lượng tốt nam tự nhiên tốt nghiệp lúc sau thậm chí liền công tác đều không cần sầu an tâm ở nhà đương phu thái thái hoàn du thế giới đó là cũng hoặc là cùng hắn đánh hảo quan hệ về sau ra xã hội tự nhiên hơn chiêu số có thể đi thế cho nên tống thời xuyên một chút trở nên cực kỳ nổi danh ở học thuật phương diện nhan giá trị phương diện bối cảnh phương diện đều vì thượng tầng đủ để cho rất năm trăm sáu mươi tám chương năm trăm sáu mươi tám vong du đồ đệ là đại thần hai mươi tám thoáng hiểu được người tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra hơn nữa chỉ lăng loại này thiếu căn gân hỏi cái gì đáp gì đó bạn cùng phòng tống thời xuyên không hỏa đều không được nhưng cũng may đại học tương đối mở ra chương trình học học tập nhưng thật ra tiếp theo quan trọng càng là xã giao nhân mạch rèn luyện ngày thường sau khi học xong thời gian cũng nhiều tìm chất lượng tốt bạn trai cũng không nhất định phải cố định ở vườn trường nội h ú n g chi có thể thi đậu này sở học giáo chỉ số thông minh đều sẽ không quá thấp người thông minh càng hiểu được cùng tống thời xuyên đánh hảo quan hệ căn bản sẽ không không duyên c ứ vô cớ đi hãm hại nhiễm thất nhưng luôn có như vậy mấy cái bị ghen ghét che giấu hai mắt lâm chỉ tảo toàn ngôn toàn ngữ mà châm t r ọ c nhiễm thất nhiễm thất lại như cũ không dao động nếu là so dung mạo nàng lâm chỉ tảo tự nhận là không thể so tiếu nhiễm thất kém n h i ệ m thất lưu trữ một cái để vai màu nâu tóc ngắn ngũ quan thực tinh xảo đơn giản mà tới nói chính là trường một bộ cực kỳ không hảo ở t r u n g v o n g gương mặt nếu là lại tô lên màu đỏ rực son môi tùy tiện một t r ư ơ n g chiếu liền có thể làm chân dung cái loại này mỹ là thực mỹ chính là không nói lời nào thời điểm t h u ậ t nhìn cực kỳ không dễ chọc nhưng vừa nói lời nói lập tức liền cùng cái đứng ở cao đàn phía trên lại như cũ ôn hòa nữ thần giống nhau lâm chỉ tảo tự nhiên lớn lên không kém lại hiểu được như thế nào đi hóa trang tận khả năng mà trang điểm chính mình tuy rằng không biết nhiễm thất gia đình điều kiện thế nào nhưng nàng tự nhận là nàng sẽ không so nhiễm thất kém từ lúc ấy nàng bỏ thêm tống thời xuyên huệ chặt sau biết được hắn c ư nhiên là cái phú nhị đại liền cố ý vô tình mà đi chú ý hắn nghe nói hắn là nhiễm thất bạn trai tuy là có điểm ghen ghét nhưng cũng may mắn may mắn chỉ là nam nữ bằng hữu nông nỗi vẫn chưa bàn chuyện cưới hỏi chỉ có vẫn chưa kết hôn hết thệ đều có khả năng phát sinh mà nàng sau lại lại biết được nhiễm thất cùng tống thời xuyên chia tay việc vốn tưởng rằng chính mình có cơ hội không nghĩ tới còn chưa thực hiện bọn họ lại cặp với nhau bất quá như thế cho lâm chỉ tạo tin tưởng càng là dễ dàng chia tay thuyết minh cảm tình càng là không vững chắc như vậy nàng cướp được tay tỷ lệ tự nhiên lớn hơn nữa nàng vốn là thích đoạt người khác bạn trai đoạt tới lúc sau lại cố ý vứt bỏ bọn họ chính là vì thỏa mãn chính mình nội tâm hư vinh tâm nghe được n h i ệ m thất cùng tống thời xuyên khả năng ở ký túc xá làm chuyện đó sau nàng trong lòng liền không được cười lạnh tống thời xuyên người nam nhân này cũng bất quá như thế nam nhân a đều là ăn thịt động vật đều là thích trên giường phóng lãng nữ nhân này không nhiễm thất một hiến thân hắn liền lại cùng nàng cặp với nhau mà nàng tự nhiên là sẽ s o nhiễm thất càng vì có kinh nghiệm càng hiểu được như thế nào đi nắm chắc nam nhân tâm rốt cuộc nàng kêu mấy cái bạn trai cũ liền không có một cái không khen nàng trên giường công phu nếu muốn đem tống thời xuyên tâm đoạt lại đây kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình như vậy nghĩ lâm chỉ tạo thấy n h i ệ m thất như cũ sắc mặt nhàn nhạt mà ở đồ nhũ dịch cũng không có tính toán hồi nàng ý tứ trong lòng chính trâm trọng có cái gì hảo ngạo khí bất quá chính là giao một cái đẹp trai lắm tiền bạn trai sao đến nỗi như vậy ném sắc mặt cho nàng xem nàng cho rằng nàng là ai còn không phải dựa nam nhân tuy là như vậy nghĩ nhưng lâm trì tảo không thể không thừa nhận nàng phía trước những cái đó bạn trai thêm lên đều so ra kém một cái tống thời xuyên nàng trở lại chính mình bản vị lại ra vẻ lơ đãng vẫn luôn ở chú ý n h i ệ m thất hết thảy thông qua một người bạn gái tự nhiên có thể biết được hắn thích đến tột cùng là loại nào loại hình nàng phải làm đó là đem chính mình biến thành cái loại này người sau đó tới gần nam nhân kia chỉ cần ánh mắt đầu tiên hảo c ả m có không lo liêu không đi xuống đến lúc đó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay năm trăm sáu mươi chín chương năm trăm sáu mươi chín vong du đồ đệ là đại thần hai mươi chín như vậy nghĩ lâm chỉ tảo trong mắt s ẹ t qua một tia đắc ý khoe miệng hơi hơi gợi lên mặc danh mà có chút âm t r ầ m ác độc ý vị nàng lơ đãng mà quét đến nhiễm thất kia xinh đẹp màu nâu tóc ngắn như là sợ nàng nghe không thấy đ ô n g dưng cao d ọ n g hỏi tiểu nhiễm n g ư ờ i này tóc là ở đâu các ta man xinh đẹp ta phía trước cũng muốn đi cắt cái tóc ngắn chỉ là vẫn luôn sợ những cái đó không thân cửa hàng cho ta loạn chính sáu lâm chỉ tảo hơi hơi cúi đầu đang dùng ngón tay vòng chính mình tóc dài đôi tóc môi mân khẩn mày đẹp hơi n i n h như là thật sự rất là ghét bỏ nhiễm thất nghe được lời này đồ nhũ dịch tay dừng một chút ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc mà quay đầu nhìn nàng nhìn đến trên mặt nàng kia rõ ràng ghét bỏ dường như thật sự đối nàng hiện tại kiểu tóc cực kỳ bất mãn giống nhau không cấm k h ỏ e miệng kéo kéo thiểu công chúa đổi tính a phải biết rằng lâm chỉ tảo vì tình điểm tiền ngày thường giống nhau đều không thế nào cắt tóc chỉ xử lý chính mình tóc dài cho dù có phân nhánh khô n g mao cũng là nàng chính mình cầm kéo cấp chính mình c ắ t nghe được nàng như vậy vừa nói n g h ĩ cũng là việc nhỏ nhưng thật ra không có đem quan hệ lợ cường trực tiếp đem trên bàn một chương danh thiếp ném cho nàng bất quá liền một chương danh thiếp thôi nhưng liền mặt trên đánh dấu giá quả nhiên lâm chỉ tảo tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua trên mặt tươi c ư ờ i liền có điểm cứng đờ nàng giật giật môi hơi ninh mi nhìn chằm chằm trên tay danh thiếp không thể tin tưởng mà kêu lớn như thế nào như vậy quý chỉ là tùy tiện cắt cái tóc mà thôi nhiễm thất tiếp tục lau chính mình nũ dịch cũng không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt nói nhà bọn họ chính là cái này giá cả nếu ngươi không hài lòng bọn họ sẽ lộng tới ngươi vừa lòng mới thôi tiền nào của nấy nếu cảm thấy quý cũng có thể không đi hắn nhà này lại không có người cưỡng cầu ngươi đi lâm chỉ tạo ngẩng đầu nhìn chính túi đầu đồ nhũ dịch trắng non sườn mặt ở ánh sáng hạ cực kỳ nhu hòa xinh đẹp nhiễm thất đông dương nghễ ẩm nói còn mang theo vài phần rõ ràng khắc nghiệt châm t r ọ c ý vị đúng vậy đúng vậy ngươi có tống đại soái ca hỗ trợ tiền trả này đó tiền s á c thật không phải cái gì vấn đề x ấ u nhiễm thất ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng ánh mắt thực đạo nhưng n g ự a khí lại rất lánh nàng trực tiếp ra tiếng đánh gãy nàng ta chỉ nói một lần cái này tiền là ta chính minh phó đừng đem ta lấy tới cùng ngươi đánh đồng lâm chỉ tảo giao bạn trai đều rất có tiền đối nàng cũng hào phóng những cái đó hàng hiệu bao bao còn có không ít đều là bọn họ đưa vốn là không có gì sự hiện giờ bị nhiễm thất như vậy nhắc tới đông dưng lâm chỉ tảo liền cảm thấy có chút mặt đỏ thai hồng xuống đại không được nhưng đấy lòng muốn đem tống thời xuyên đoạt lại đây tâm tư lại càng thêm mãnh liệt nàng nhiễm thất còn không phải là ỷ vào có cái có tiền bạn trai mới như vậy ngạo khí sao ai so với ai khác cao thượng nếu là không có hắn nàng xem nàng còn có thể hay không như vậy cao ngạo trong lòng tuy là như vậy tưởng nhưng lâm trì tảo mặt ngoài lại một chút không hiện nàng lật xem tấm danh thiếp kia như là không có phát sinh quá vừa mới như vậy không thoải mái trường hợp chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục mở miệng tiểu nhiễm vậy ngươi hẳn là có nơi đó vip đi ta không tin tống đại soái ca không có cho ngươi làm vip là có thể tỉnh điểm tiền đi có thể cho ta mượn dùng hạ sao lâm chỉ t ả o dừng một chút như là ở giải thích lập tức tiếp thượng ta không phải thiếu tiền ta chính là cảm thấy bị bọn họ hố tiền một chút đều không đáng nhiễm thất không có hồi nàng thậm chí đều mặc kệ nàng mua hàng hiệu bao bao thời điểm cũng không gặp n g ư ờ i như vậy đau lòng quá nói mua liền mua thậm chí đều không trả giá lần này bất quá chính là cắt một lần tóc thôi năm trăm bảy mươi chương năm trăm bảy mươi vong du đồ đệ là đại thần ba mươi sách cái kia đau lòng kính lâm chỉ tảo kêu nàng vài thanh nhiễm thất đều coi như không nghe thấy cũng không c ó đáp lại lâm chỉ tảo thấy thế cùng cùng cái mũi khinh thường mà nhìn nàng một cái ngay sau đó nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng có gì đặc biệt hơn người theo sau mới căm giận mà xoay người nhiễm thất đồ xong n ũ dịch sau theo bản năng mà mở ra máy tính lật xem tan học biểu n ắ m ở con chuột thượng đầu ngón tay bỗng dưng dừng một chút xinh đẹp đôi mắt đột nhiên trở t o ngày mai c ư nhiên có diện tuyệt sư t h a i khóa muốn chết muốn chết muốn chết ba nhiễm thất chạy nhanh cầm lấy di động ở hệ chặt thượng trọc tống thời xuyên một phút đồng hồ tha thứ hắn tám trăm thứ xuyên xuyên ở sao một phút đồng hồ tha thứ hắn tám trăm thứ xứng đ ủ ngài tiểu tổ tông đã thượng tuyến một phút đồng hồ tha thứ hắn tám trăm thứ xứng đ ủ hôn môi tiểu nữ hải tống thời xuyên vẫn chưa hồi xem thời gian này nói vậy hắn là đi tắm rửa vì làm hắn cảm nhận được tình thế nghiêm trọng tính thế cho nên trước tiên hồi nàng nhiễm thất lại đã phát một cái đồ mặt trên chỉ có một loạt đơn điệu tự người đem mất đi b u ồ n bà bảo nhiễm thất nhàm chán là lúc lại tiếp tục đã phát một chương đồ cho hắn là một cái động thái đồ một người ôm một con chó trực tiếp cấp ném tới bồn cầu bên cạnh còn xứng co c h ữ viết ba ba không cần ngươi tiếp tục nhàm chán là lúc nhiễm thất bỗng dưng nhớ tới nàng hôm nay giống như còn không có đổi mới muốn chết muốn chết bốn thật sự muốn chết ba hiện tại đều chín giờ nhiều liền nàng kia tra tốc độ mã s o n g không sai biệt lắm liền mau mười hai giờ sinh tử thời tốc dứt khoát đoạn càng đi hôm nay khóa nhiều quá mệt mỏi còn muốn gõ chữ ai có nàng như vậy khổ bức hơn nữa ngày mai mãn khóa muốn ngủ sớm không được vạn nhất đoạn cày xong đại lao từ bỏ nàng làm sao bây giờ đại lao đều không rời không bỏ không chê nàng thiếu cày xong nếu là nàng chặt đứt có thể hay không quá không phải người nhiễm thất liền tại đây hai cái lựa chọn chung giấy giụa mắt thấy thời gian một phân một giây mà quá nàng lại đi soát soát người đọc đàn quả nhiên bên trong một mảnh hài hòa hoàn toàn không phải ở thảo luận nàng văn loại này mạc danh mà vui vẻ không tạo là chuyện như thế nào giống như gánh nặng nhỏ chút từ từ nàng giống như còn có vài cái đánh thưởng thêm càng không thêm mấy cái tới mẹ ra nàng ngày này đều đang làm gì nga đối nàng ở đi học nhiễm thất cuối cùng vẫn là lựa chọn muôn càng rốt cuộc những cái đó đại l a o đều không có từ bỏ nàng nàng chính mình đảo t r ư ớ c từ bỏ có điểm không phải người a nhưng như vậy điểm thời gian có thể viết cái gì đâu lúc này di động long long mà v ă n g lên là tống thời xuyên phát tới tin tức chỉ có một dấu chấm hỏi ngay sau đó là một cái thẹn thùng đáng khinh tiểu nhân hắn lại lại đánh một hàng tự lại đây ngươi là nghị thông suốt đêm nay liền phải cường ta sao nhiễm thất đôi mắt lại bỗng dưng sáng lên ai nói nàng tốc độ tay cha viết chết tống thời xuyên nàng liền viết tặc lưu nửa điểm đều không tạc văn vì thế hoàn toàn quên mất ngay từ đầu tìm tống thời xuyên rốt cuộc là cái gọi là chuyện gì lập tức đơn giản dứt khoát mà trở về cái người muốn chết như thế nào xét thấy tống thời xuyên là đương sự nhiễm thất cảm thấy hẳn là phát huy chính mình chỉ có lương tâm làm tống thời xuyên chính mình lựa chọn một cái cách chết nhưng ở tống mẫu người xem ra phản ứng đầu tiên chính là h ắ nhưng tức p ụ phục, bởi hồi lời nói. vì hắn chậm chạm không hắn h n mà đe dọa hắn lời nói. Nhưng bởi vì thời gian không quá đủ rồi liền tính nàng viết chết tống thời xuyên viết tạc sáu nhưng không tạp văn dưới tình huống thêm tu văn viết hảo bốn nghìn tự ít nhất muốn hai cái nhiều giờ vốn là sinh tử thời tốc còn đem thời gian lãng phí tại đây loại vấn đề nhỏ thượng thật sự không đáng giá dù sao tống thời xuyên cũng không biết nàng ở viết tiểu thuyết càng là không biết nàng đã đem hắn viết đi vào vì thế nhiễm thất an tâm liền vội vàng trở về cái không có việc gì năm trăm bảy mươi mốt chương năm trăm bảy mươi một năm trăm bảy mươi sáu vì kêu ta tuân ra thêm càng vong du đ ổ đệ là đại thần ngay sau đó chạy nhanh mở ra gõ chữ phần mềm ở kia tiêu tốc độ tay lưu lại không hiểu ra sao tống thời xuyên ở kia đã phát vài cái tin tức d o hỏi nhiễm thất đều không có hồi hán đại khái mà nhìn mắt lịch sử trò chuyện như là nghĩ tới cái gì mở ra đọc phần mềm nhìn mắt còn không có đổi mới trước sau một cái sâu trôi hắn đại khái là biết này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hắn đại khái lại phải bị người nào đó cấp viết đã chết cố tình người nọ vẫn là hắn tức phụ bốn đem hắn biết sau khi chết hắn còn cần thiết mỉm cười cho nàng đánh thưởng loại cảm giác này thật là một lời khó nói hết biết là cái gì nguyên nhân sau tống thời xuyên liền không có lại đi phiền nhiễm thất ngược lại làm khô tóc lúc sau liền thẳng ngồi ở vị trí thượng cấp di động điều cái dạng sáng không điểm đồng hồ báo thước sau đó lấy ra máy tính giúp nhiễm thất lên trò chơi hảo nàng hôm nay một ngày đều ở đi học hoàn toàn quên mất trò chơi còn có mỗi ngày nhiệm vụ loại sự tình này nhưng người này lại thập phần tích cực mỗi ngày nhiệm vụ cần thiết phải làm mỗi ngày đổi mới cần thiết muốn mã nếu không giống như chính mình có thể một giây tổn thất hơn một ngàn vạn bộ dáng thế cho nên một ngày đều không có tinh thần Nam h thất đem này về vì cưỡng bách chứng, chết i m đem t này cưỡng sống không về vì ừ nhận là chính là ì nữ h hùng hồn như thói nhiên không hoặc không thấy chuyện không thoải vấn、đề. còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, giống quen kiện, ngày này liền người Nam n đề, đầy đột được có cả mái. lý lẽ là làm làm, là làm, một một sự bị phân công rất hài hòa thẳng đến gần d ạ n g sáng tông thời xuyên giúp nhiễm thất làm xong nhiệm vụ sau mở ra di động quả nhiên hắn tức phụ viết chết hắn công lực lại cường hãn một ít tuy rằng chỉ có bốn n n g h ì lại là nàng gần dùng hơn một giờ mã ra tới thành quả tống thời xuyên buông xuống đôi mắt đèn bàn nhu hòa ánh sáng nhạt đem hắn sườn mặt tô đậm mà thêm vào trắng non trong suốt lúc này hắn chính diện vô biểu tình mà yên lặng nhìn kêu biểu hiện đổi mới nhắc nhở trắng non mảnh khảnh đầu ngón tay lại chậm chạp chưa ấn h ạ tuấn mỹ nhu hòa khuôn mặt bỗng dưng s ẹ n qua một tia trần trừ mặc danh mà có điểm không nghĩ xem tính coi như là cho hắn tức phụ phùng cổ động đi sau khi xem xong tống thời xuyên mới rõ ràng mà nhận thức đến chính mình phía trước ý tưởng là có bao nhiêu sai lầm nhiễm thất não động hiển nhiên không phải giống nhau đại ở sinh tử thời tốc bên trong thậm chí buộc phát ra vô hạn não động tiềm lực tiểu thuyết t r u n g tống thời xuyên xác thật là trọng sinh thành một cái cao phu x o á i cái này cao phu x o á i c ư nhiên thân mang dị năng hệ thống t h ậ t như cái loại này có thể tùy ý xuyên qua với mấy cái thế giới tri gian vì thế tống thời xuyên cái này lùn nghèo tỏa liền bắt đầu k ê u ngạo tự mãn vừa lúc gặp nam chủ thân kinh bắc chiến khéo lại bị xe đâm thành người thực vật vì thế tống thời xuyên liền lên sân khấu nữ chủ vừa lúc khóc h ạ n tống thời xuyên liền nương hệ thống đi tu chân vị diện cầm mấy bình nước thuốc cấp nữ chủ mù đôi mắt điểm thượng lúc này thân kỳ sự tình đã xảy ra nữ chủ như cũ mắt mù lại mất trí nhớ nghe được tống thời xuyên t h a nhâm lại kêu hắn ba ba vì thế hai người liền ném xuống nửa chết nửa sống nam chủ trở về chơi vừa ra dưỡng thành sau lại tống thời xuyên t ỉ n h mộng hắn phát hiện hắn như cũ trọng sinh thành lùn nghèo tỏa nhưng thời gian lại là ở hắn khi còn nhỏ lúc này tống thời xuyên có một viên không chịu thua kiên định quyết tâm dốc lòng từ lùn nghèo tỏa biến thành cao phu soái hắn nương có tương lai ký ức bàn tay vàng biết quá mấy năm ngành địa ốc sẽ đặc biệt hỏa nhưng là đỉnh đầu lại không có dư thừa tiền nhà hàn rỗi vì thế liền nghĩ đi truyền máu bán tiền để tích cóp tiền mua phòng nào tưởng tưởng mới vừa đi ở trên đường vừa lúc tang thi vây thành tang thi một ngụm liền đem hắn cấp nước vì thế hắn lại tỉnh may mắn nay c o n chỉ là một giấc m ộ n g hắn còn hào hảo cũng không có bị tang thi ăn luôn lúc này vườn trường ta cùng với ngươi k h u y ê n thành thời gian ba mươi hai một hồi hồng thủy đột nhiên bùng nổ cứ như vậy nước sông mạn qua đỉnh đầu đem mới vừa tỉnh không bao lâu tống thời xuyên cấp chết u ố i lần này không phải mộng là thật sự đã chết một cái chết làm vai giấc mộng cuối cùng lại chết như vậy dứt khoát tống thời xuyên cũng là chịu p h ụ hãn tức phụ trời sinh chính là viết tiểu thuyết đ ấ y tống thời xuyên trắng nón mảnh khảnh đầu ngón tay vớt ư ve di động bên cạnh đen nhánh đáy mắt cực kỳ ưu ám kia một t r ư ờ n g sạch sẽ trắng non khuôn mặt bị đèn bàn bao phủ như là cho hắn đánh thượng một tầng hơi mỏng ánh huỳnh quang mặc danh mà có loại quỷ quẹt dị thường trí lăng mới từ ban công rửa mặt xong tiến vào nhìn đến hắn như vậy bộ dáng đ ô n g dưng lại yên lặng mà đem chính mình tham nhập chân cấp rụt trở về nếu là nói nhiễm thất trường một bộ cực kỳ không hảo ở trung tinh xảo diện mạo như vậy tống thời xuyên đó là cái loại này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại kỳ thật nội tâm biến thái một người hắn an t ĩ n h lại là lúc trên người khí chất mạc danh mà sẽ cho người một cổ cực kỳ quỷ s ú c cảm giác kia trắng non trong suốt da thịt rời rạc thưa thớt màu đen t o á i phát thêm vào tinh xảo khuôn mặt đen nhánh nồng đậm lông mi đạm mạc lại như là dấu d i ế m u quang đôi mắt nhẹ con g thoạt nhìn cực kỳ vô hại khoe miệng nhưng liền như vậy nhẹ nhàng mà quét n g ư ờ i liếc mắt một cái lại tổng hội làm người cảm thấy cực kỳ không dễ trọc thậm chí nội tâm không được hàn ý hướng lên trên dũng thế cho nên trí lăng mỗi lần nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên luôn là nhịn không được run bần bật cũng chỉ có n h i ệ m thất cảm thấy hắn là một cái cực kỳ chính trực hướng về phía trước khí chất nhu h ò a mỹ thiếu niên phải biết rằng có thể đơn độc đi thế giới hoàn du lữ hành như vậy lâu loại người này lại như thế nào sẽ thật sự đơn giản mà vô hại cùng phúc hậu và vô hại sạch sẽ, sẽ nhu h ò a bề ngoài bất đồng trên thực tế tống thời xuyên là cái cực kỳ tùy ý làm bậy người hắn thích ơ m u tà ác thích hết thể đáng giá mạo hiểm sự lúc ấy thiếu chút nữa đuổi không trở lại thi đại học cũng không phải bởi vì hắn đã quên việc này mà là hắn du lịch khi ở biệt quốc gặp gỡ một hồi cực kỳ đại hình bang phái loạn đấu còn tham gia đi vào nơi nơi là mưa bom bão đạn đương trường bên trong người có thể có mấy cái tồn tại đã là vạn hạnh mà hắn lúc ấy chỉ cho là chơi chơi thôi một hồi đại hình loạn đấu ở hắn xem ra bất quá chính là chàng trò chơi một cái đem sinh tử không để ý sinh hoạt tiêu khiển hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại hắn chỉ là chỉ do vì kích thích hắn lúc ấy vô ý bụng chân bộ đều trúng một t h ư ờ n g ở bệnh viện tu dưỡng nếu không liền dựa theo hắn ba cái kia cá tính nếu là hắn thật sự đã quên thi đại học sợ là sẽ trực tiếp đem hắn chân cấp đánh gãy mà cái kia cử đi học danh lệch cũng là tống thời xuyên phụ thân hắn giúp hắn cự tuyệt chính là nghĩ làm hắn nhiều nữa ra tổng so mấy năm đều nhìn không tới một lần người muốn hảo ngay lúc đó tống thời xuyên s ắ c thật là mang thương đi khảo thí đơn giản khôi phục mà không sai biệt lắm thượng đại học sau lại muốn đi bên ngoài thế giới lãng một vòng lại trở về lại bị nghiêm lệnh cấm không được chạy loạn loại này miệng uy hiếp cấm tống thời xuyên trước nay liền không để ở trong lòng hắn ba mẹ một tháng cho hắn sinh hoạt phí so nhiễm thất còn thiếu vài lần chính là lo lắng hắn có tiền lúc sau lại chạy tới biệt quốc du lịch tìm kiếm kích thích đi thế cho nên tống thời xuyên mỗi ngày ở bằng hữu trong giới khoe mẽ làm bộ một bộ hảo hảo học tập nơi nào đều không đi ngoan bảo bảo bộ dáng nhưng lúc sau gặp gỡ nhiễm thất tống thời xuyên liền nghỉ ngơi cái này tâm tư bởi vì hắn cực độ thiếu tiền hắn đem tiền đều đánh thưởng cho nàng mà bên này nhiễm thất mã s o n g tự cả người liền giống như phế đi giống nhau nam liệt ghế trên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cao cường độ mà nhìn chằm chằm máy tính làm nàng thần kinh có chút căng chặt đôi mắt cũng có chút lên men vườn trường ta cùng với ngươi k h i n h thành thời gian ba mươi ba nàng mặt vô biểu tình mà soát nàng đánh thưởng tiểu kim khố nhìn nó dần dần biến nhiều đông dưng liền có loại mãn huyết sống lại cảm giác ngay sau đó trực tiếp điều cái đồng hồ báo thức ném xuống di động bỏ đến trên giường ngủ đi hoàn toàn quên mất chính mình còn có kiện cực kỳ chuyện quan trọng còn chưa đi làm thế cho nên ngày thứ hai sáng sớm nhiễm thất nhìn tan học biểu ở trên bàn khắp nơi tìm thư phóng trong bao khi mới đột nhiên nhớ tới nàng ngày hôm qua quên cùng tống thời xuyên nói làm hắn bồi nàng đi đi học chuyện này diện tuyệt sư thái khóa nàng một người ứng phó bất quá tới a xuyên xuyên cứu mạng a sáu nhiễm thất chạy nhanh gọi điện thoại cấp tống thời xuyên tống thời xuyên khóa rất ít giống nhau đều sẽ không có loại này sáng sớm khóa hiện giờ mới bảy giờ rươi không đến nói vậy hắn còn đang ngủ quả nhiên một tiếng mang theo dày đặc buồn ngủ nhập nhèm lười biếng ngữ điệu thấp thấp mà xuyên thấu qua di động truyền vào nhiễm thất bên h a i uy nhiễm thất bị hắn như vậy không ngủ tỉnh lười nhác thanh n m tô trong lòng run lên thậm chí liên thủ cơ đều thiếu chút nữa không cầm chắc nàng theo bản năng mà xoa xoa lỗ thai đưa điện thoại di động dựa vào một cái khác lỗ thai kia tiếp nghe xuyên xuyên là ta l ê n lạc bồi ta đi học được không hôm nay có diện tuyệt sư thái khóa nàng phía trước điều khóa ta một người không chịu nổi a ta vốn dĩ ngày hôm qua liền tưởng cùng ngươi nói nhưng là ta đã quên sáu nhiễm thất cũng là vừa t ỉ n h ngủ tuy rằng đi lên có một hồi nhưng thanh n m như cũ còn mang theo hồi lâu chưa ra tiếng khẳng khàn khàn n ữ khí lại cực kỳ h ờ n rỗi bởi vậy lời nói ngữ điệu liền cực kỳ tê dại tiều tiều huyền huyền nam nhân buổi sáng vốn là có nhất tự nhiên sinh lý phản ứng bị nàng như vậy một kích thích thống thời xuyên nắm di động chậm dại du mắt quét mắt c h â n hạ nào đó cực kỳ thấy được nô lên t h ầ mắng m một tiếng thảo nhưng trên thực tế hắn thanh âm như cũ lười biếng không có chút nào biến hóa đến ta ký túc xá hạ đảng ta nhiễm thất đã sớm thu thập hảo tự mình huống hồ nam sinh ký túc xá s ắ c thật là ly đi học địa phương muốn gần chút nhiễm thất trực tiếp đi qua đi này giai đoạn đủ để tống thời xuyên xử lý hảo tự mình xuống lầu vì thế nhiễm thất sản g khoái đồng ý thanh thúy nói ta đây đi trước mua bữa sáng đúng rồi xuyên xuyên ngươi nhớ rõ nhiều xuyên điểm quần áo vạn nhất ta lạnh ngươi quần áo còn có thể cho ta xuyên sáu sáu tống thời xuyên cầm di động liền như vậy quan g dưới thân giường chỉ lăng vừa lúc tuyển một một khóa là hôm nay buổi sáng bởi vậy đã sớm ở dưới rửa mặt hắn đang ở rửa mặt trên đài nửa hiếp nhập nhèm mắt buồn ngủ một bên mất hồn máy móc mà soát nha đ ỗ n g dưng nhìn đến từ trên giường xuống dưới toàn thân quang tống thời xuyên nửa hiếp mắt buồn ngủ đ ỗ n g dưng mở lão đại trên tay động tác đột nhiên cứng lại một chút đã bị sợ tới mức hoàn toàn thanh tỉnh ngay thương ký túc xá đều là trì lăng sớm nhất tỉnh thống thời xuyên nhất vãn nếu không phải nhiễm thất như vậy đột nhiên điều khóa trì lăng sợ là còn không biết tống thời xuyên cư nhiên như vậy mở ra tuy rằng đều là nam nhân nhưng kia dáng người thật là thực hảo a màu da trắng nõn vai rộng eo thon thân thể mỗi một phần giống như đao tước tỷ lệ thân hình cực kỳ hoàn mỹ nhiều một phân tắc béo thiếu một phân tắc quái h ú n g chi kia cực kỳ xinh đẹp nhân ngư tuyến cùng cơ bụng là hắn chỉ lăng nằm mơ đều tưởng có được vì cái gì thượng đế như vậy không công bằng hắn ngày thường cũng không gặp tống thời xuyên rèn luyện a hắn tầm mắt yên lặng mà quét mắt hắn dưới thân kia quái vật khổng lồ tức khắc cảm thấy tâm càng tắc lúc này tống thời xuyên chính mở ra tủ quần áo chọn quần áo vẫn chưa chú ý hắn nhưng thật ra chỉ lăng nhìn đến kia chỗ sau mặt đột nhiên đỏ lên ngay sau đó chạy nhanh đem đầu chuyển qua vườn trường ta cùng với ngươi khuynh thành thời gian ba mươi b ố một bên đánh răng một bên trong lòng ám đạo phi lễ chớ coi phi lễ chớ coi sáu d â y lát hắn lại dưới đáy lòng thoá mạ chính mình cùng cái đàn bà dường như đều là nam nhân này có gì đó nhưng hắn vẫn là không có xoay người hắn sợ sẽ bị diệt khẩu tống thời xuyên nhưng thật ra căn bản không chú ý tới trì lăng kia mẫn cảm quái dị thiếu nữ tâm hắn đổi hảo quần áo rửa mặt thu thập x o n g sau trải qua tủ quần áo là lúc dừng một chút vẫn là từ tủ quần áo nội lại cầm một kiện màu đen áo khoác ra tới ngay sau đó liền đi xuống lầu tống thời xuyên một chút lâu liền nhìn đến kia đứng ở gió lạnh t r u n g run bần bật nhiễm thất nhiễm thất ái mỹ tự nhiên là muốn phong độ không cần độ ấm lúc này thượng thân liền bộ kiện rất mỏng hồng nhạt tiểu áo lông hạ thân là một miên chất váy ngắn màu đen tất chân màu nâu đỏ đủng thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp mê người lúc này nàng màu nâu tóc ngắn bị gió lạnh thổi bay lộ ra nàng xinh đẹp sườn mặt cùng trắng non vành hai hiện giờ cả người đều co rúm lại có vẻ kiểu tiếu đáng yêu thực nhiễm thất nhìn thấy tống thời xuyên xuống dưới lập tức chạy qua đi vừa chạy vừa kêu lên xuyên xuyên người hảo chầm à. ngay sau đó qua đi ôm lấy tống thời xuyên vòng eo đem đông lạnh trắng bệnh cứng đờ mặt dán ở hắn ngự thượng cảm thụ được kia xuyên thấu qua quần áo truyền ra tới nhiệt độ cơ thể ngay sau đó một trận than thở nam nhân độ ấm chính là nhiệt t u ấ n nam mỹ nữ tự nhiên dẫn tới qua đường người liên tiếp nhìn xung quanh này vốn chính là nam sinh ký túc xá lui tới nam nhân rất nhiều lúc ấy nhiễm thất vừa đến này đã có không ít nam sinh nghỉ trơn nhìn thấy tống thời xuyên tới mới rất có tiếc nuối mà rời đi nguyên lai là cái có chủ tống thời xuyên túi đầu đem trên tay nhiều lấy kia kiện màu đen áo khoác cấp nhiễm thất t r ó n g lên lại thuận thế ôm nàng đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ cọ cọ cánh môi vớt ve nàng đông lạnh lạnh băng cứng đờ vành hai ngay sau đó cười nói nếu không chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay liền đem ta lần đầu tiên cho ngươi sáu nhiễm thất thực dứt khoát mà cự tuyệt nhưng trong giọng nói mang theo một tia bị đông lạnh đến âm dung không cần chúng ta đi đi học tống thời xuyên nhưng thật ra không có nhiều tiếc nuối bộ dáng nói vậy sớm đã thành thói quen hãn thuận tay tiếp nhận nhiễm thất bao bối ở trên lưng bên trong thả không ít thư sắc thật rất t r ầ m xuyên xuyên ngươi cẩn thận một chút ta ta son ngôi phấn nền còn ở bên trong nếu là chặt đứt hỏng rồi ta sẽ cùng ngươi liều mạng nhiễm thất như là cực kỳ không yên tâm mà dặn dò nói sáu như là cảm thấy chính mình như vậy có điểm vô nhân đạo nhiễm thất dừng một chút tiếp theo vẻ mặt thành khẩn mà nhìn hắn nói kỳ thật ta nguyên bản là tưởng nói chúng ta bữa sáng còn ở bên trong cho nên ngươi phải cẩn thận một chút ngươi tin sao tống thời xuyên trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái chậm rãi nói không tin trừ phi ngươi hôn ta h ạ n sáu cũng không biết nên nói người này là tao vẫn là tiện tống thời xuyên cùng n h i ệ m thất một đường lẫn nhau sửa ấm ve vạn đánh yêu cuối cùng là tới rồi phòng học trong phòng học đã chất đầy người nhưng muốn tìm được hai cái ở bên nhau vị trí vẫn phải có n h i ệ m thất buông bao bao cái này chỗ ngồi trùng quanh cũng cơ hồ đều là nữ sinh nhìn đến tống thời xuyên ngồi xuống các nàng đều theo bản năng mà thẳng thắn eo hành vi biểu tình cũng có chút câu thúc tống thời xuyên chỉ bằng hắn gương mặt kia liền đủ để lay động một chúng thiếu nữ phương tâm chẳng sợ biết hắn đã là người khác bạn trai nhưng có như vậy một cái x o á i ca ngồi ở phụ cận khó tránh khỏi sẽ làm người suy nghĩ bậy bạn đã có không ít nữ sinh làm bộ lơ đáng thường thường hướng tống thời xuyên cái kia phương hướng quét tới nhiễm thất chuyên nghiệp chủ yếu là học kinh tế loại cái này phân loại là có tiếng mỹ nữ nhiều v ư ơ n g trường Ta c ù nhưng g ngươi với k n thành gian, n thời h 35. ở diệt tuyệt sư thái khóa thượng vẫn là có không ít người đều lấy ra thư chạy nhanh nhìn lên rốt cuộc lại mỹ diệt tuyệt sư thái cũng sẽ không thủ hạ lưu tình diệt tuyệt sư thái cái này danh hiệu vẫn là nhiệm thất ban cấp lấy chủ yếu là cái này lão sư khóa thật sự là gian nan chương trình học tri thức lại là cực kỳ khó hiểu thậm chí còn bị kinh tế quản lý học viện các sư huynh sư tỷ s ư n g là tứ đại sát thủ trí nhất Thảo thi quá khó, khoa suất cực cao. chi thức điểm khó liền tính bọn họ nghe không hiểu ở dưới ngủ chơi di động đó là cố tình cái này lão sư còn đặc thích điểm người trả lời vấn đề đi học không điểm danh đánh dấu lại dùng điểm danh trả lời vấn đề này một phương thức tới kiểm tra hay không có người vắng họ nếu là điểm người trả lời người này không ở liền xem như thiếu khóa thiếu một lần khóa khấu ngày thường phân năm phần ngày thường phân tổng phân mới có ba mươi phần cái này có tiếng khó chương trình học mọi người đều trông cậy vào lấy nhiều điểm ngày thường phân tới tận lực làm chính mình không q u ả i khoa rốt cuộc cuối cùng cuối kỳ khảo thí thi viết chiếm bảy mươi phân ngày thường phân ba mươi phân nếu là thi viết quá khó nếu là ngày thường phân không có bị khấu là ba mươi phân mang phân nói không chừng còn có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn bởi vì chỉ cần thi viết cùng bình thường phân thêm lên có thể đạt tới sáu mươi phân liền có thể đạt tiêu chuẩn thông qua đại học nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó mấu chốt nhất vẫn là cuối kỳ khảo thí ngày thường như thế nào điên đều không có việc gì nhưng cần thiết bảo đảm cuối kỳ khảo thí nhất định phải có thể quá không thể quả i khoa nếu không rất khó tốt nghiệp n i ễ m thất tưởng đó là nếu là cuối kỳ chú định sẽ chết kia còn không bằng tranh một tranh ngày thường phân tốt xấu có ba mươi nàng cuối kỳ nỗ lực hơn lại khảo cái ba mươi tổng phân sáu mươi phân miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn không khỏi khoa nhưng mà bị điểm lên trả lời vấn đề nếu là trả lời không ra liền phải đi trên bục giảng đứng mặc cho ai đối mặt như vậy nhiều người nhìn chăm chú đều sẽ không quá tự tại h ú ố n g chi t u ổ i càng lớn càng tốt mặt mũi hơn nữa nơi này phần lớn đều là nữ sinh mặt mũi vốn là mỏng còn từng người đều có chính mình nữ sinh đoàn thể nếu là bị t ê u lên đi phạt trạm tự nhiên là cực kỳ hổ thẹn n ă n g kham nhưng diệt tuyệt sư thái khóa lại là cần thiết muốn tu n h i ệ m thất bất đắc di chỉ có thể kéo lên tống thời xuyên đơn giản là cái này khóa hắn năm nhất học kỳ hai thượng quá còn phải tới rồi diện tuyệt sư t h á i tán dương diện tuyệt sư t h á i tán dương a n h i ệ m thất thật sự là nghĩ không ra kia trương vẫn luôn bản mặt cười rộ lên sẽ ra sao loại bộ dáng nàng không cần tán dương nàng chỉ hy vọng nàng có thể bình an vượt qua mỗi một tiết hóa ngàn vạn không cần bị nàng cấp điểm đến danh n i ễ m thất hoảng hốt là lúc còn riêng nghiên cứu quá d i ệ t tuyệt sư thái mỗi lần đi học đại khái đều sẽ điểm hai mươi mấy người người nói cách khác mỗi lần thượng nàng khóa bọn họ những người này tổng muốn hoảng hốt run rẩy hơn hai mươi thứ không c ó đến bệnh tim đã là vạn hạnh thượng nàng khóa có bốn cái ban tổng cộng là một trăm sáu mươi nhiều người mà mỗi cuối tuần đều có nàng hai tiết khóa như vậy l u ô n tính xuống dưới bị gọi vào tỷ lệ rất cao a đây cũng là duy nhất một cái toàn bộ khóa xuống dưới không ai dám ở dưới ngủ chơi gì động khóa liền tính là nghe không hiểu tất cả mọi người sẽ cưỡng bách chính mình đi nghe một chút chủ yếu là diệt tuyệt sư thái luôn là sẽ tại hạ thứ khóa đi học trước hỏi lên lớp khóa nội dung vì thế nhiễm thất còn kém điểm tưởng đem lúc ấy tuyển chuyên nghiệp chính mình cấp giết chết khóa nhiều liền tính lao sư còn như vậy biến thái thiên muốn vong nàng người chung quanh đều ở vùi đầu đọc sách tính toán sách giáo khoa thượng công thức mặc danh mà có loại trở về cao tam thống khổ cảm nhiễm thất rũ mắt mặt vô biểu tình mà cắn trên tay bánh mì buộc chính mình nhìn thư thượng kia từng đống tự cùng từng hàng phức tạp công thức tức khắc cảm thấy đau đầu vườn trường ta cùng với ngươi k h u y ê n thành thời gian ba mươi sáu chung quanh người đều ở thấp giọng bối thư nhớ công thức phòng học tức khắc vang lên một trận thật nhỏ hống tạ thanh không dứt bên h a i nhưng ở nhiễm thất nghe tới giống như là cực kỳ thôi miên làn điệu trong lòng khẩn trương lo âu đều đấu không lại nàng dần dần đi lên buồn ngủ nhiễm thất hiếp lại mắt đầu một chút một chút sách vợ thượng tự dường như đều biến thành một đống mơ hồ ảo ảnh tống thời xuyên nhưng thật ra cảm thấy như vậy tức phụ thực đáng yêu hắn lấy r a di động cấp nhiễm thất này phúc gà con mổ thóc bộ dáng ghi lại cái video ngắn nhiễm thất như là phát giác hắn động tác nhỏ nàng như cũ nửa hạt mắt thong thả mà quay đầu nhìn chính cầm di động đối với nàng hắn ngoài miệng còn cắn một nửa bánh mì toái nội tâm quá mức lo âu khủng hoảng thế cho nên nàng căn bản không có tâm tình cùng hắn so đo nàng h i ế p một đôi buồn ngủ n g ô n g lung mắt tựa ngủ phi ngủ bộ dáng nhỏ giọng oán giận nói xuyên xuyên ngươi đ ừ n g náo tống thời xuyên sờ sờ nàng tóc nhìn nàng này phúc muốn ngủ không thể ngủ thống khổ dạng bất đắc dĩ nói ngủ đi nàng không có như vậy khủng bố bị hắn như vậy một dạo nhiễm thất như là thanh tỉnh một ít như là nghĩ tới cái gì nàng đôi mắt dần dần trở nên thanh minh nửa híp mắt nhìn chăm chú tống thời xuyên buồn bã nói xuyên xuyên nói trở về ta còn không có hỏi ngươi này khóa ngươi cuối cùng khảo nhiều ít vân c ư nhiên sẽ làm diệt tuyệt sư thái khen ngươi không thể tưởng tượng tống thời xuyên nghiêng đầu hơi ninh mi, như là ở hồi tưởng hình như là sáu mươi lăm đi cũng không cao a sẽ không kiêm một học kỳ liền ngươi một cái tối cao phân sáu mươi lăm đi nhiễm thất cắn hạ cuối cùng một ngụm bánh mì thuận thế nhận được sáu mươi lăm sắc thật không cao tuy nói diệt tuyệt sư thái khóa khó nhưng hơn nữa ba mươi phân ngày thường phân c u ố i kỳ lại nỗ lực hơn khảo cái bốn mươi nói như thế nào cũng có bảy mươi phân mà khảo bảy tám mươi phân hướng giới thật đúng là có khối người tống thời xuyên rũ mắt đem mới vừa lục video lại hồi phóng nhìn một lần nghe nàng như vậy hỏi liền không cần nghĩ ngợi địa đạo ta không có ngày thường phân trừ bỏ lần đầu tiên đi học mặt khác nàng khóa ta đều khoáng quá nhàm chán sáu siêu khó cuối kỳ khảo thí bảy mươi phân mãn phân khảo cái sáu mươi lăm phân không cần ngày thường phân là có thể không q u ỏ i khoa vẫn là như vậy khó ngành học cũng khó trách diệt tuyệt sư thái sẽ tán dương hắn mà nhiễm thất chỉ có đối quá mức đơn giản không có bất luận cái gì khiêu chiến sự tình mới có thể cảm thấy nhàm chán nhưng mà tống thời xuyên lại cảm thấy loại này khóa nhàm chán nàng cảm thấy không nhàm chán a đối với loại này hoàn toàn nghe không hiểu giống như mỗi một chỗ mỗi một chữ đều là tinh hoa yếu điểm khóa như thế nào sẽ nhàm chán một tiết khóa xuống dưới không dám chơi di động không dám phân tâm không nghe giảng bài giống như mỗi thời mỗi khắc đều bị tri thức tràn ngập cảm giác như thế nào sẽ nhàm chán cho nên nói có thể cùng một chúng giáo thụ làm nghiên cứu khoa học tống n g ẫ người chỉ số thông minh sớm đã thoát ly nhiễm thất loại này người thường đàn trình độ nhiễm thất uống sữa b ò nhìn thời gian mau đi học vì thế chạy nhanh cầm thư hỏi hạ người bên cạnh lên lớp khóa rốt cuộc giảng đến nào hoàn toàn thể hiện ra một thế hệ học c h a phong phạm cái kia nữ sinh bị quáy dày không kiên nhẫn mà trả lời nàng nhiễm thất chạy nhanh đem kia trang phiền đến ném cho tống thời xuyên lấy lòng nói xuyên xuyên thượng tiết khóa nói này đó ngươi xem hạ đợi lát nữa nếu là ta bị gọi vào ngươi nhớ rõ trên giấy viết cái đáp án cho ta à huynh đệ liền dựa ngươi ngươi hẳn là còn không có quên đi nhiễm thất khổ một khuôn mặt gắt gao mà nhìn c h ầ m c h ầ m hắn rất có loại mắt trông mong ý vị sấn đến k i a t r ư ơ n g tươi đẹp khuôn mặt nhỏ càng thêm nhỏ yếu động lòng người tống thời xuyên hơi hơi cúi đầu thật dài đen nhánh lông mi che đậy hắn trong mắt cảm xúc liền như vậy nhìn qua mặc danh mà có cổ cao thâm khó đoán cảm giác v ư ơ n g trường ta cùng với ngươi khuynh thành thời gian ba mươi bảy hán thon dài trắng nón đầu ngón tay tùy ý mà phiên phiên trang sách ngay sau đó quay đầu khỏe môi nhẹ cong chậm rãi nói ba ngày trả sữa trao đổi như vậy tàn nhẫn sáu nhiễm thất chính cắn môi rồi r á m đông dưng thoáng nhìn d i ệ t tuyệt sư thái chính cầm thư từ phòng học cửa thiên vào tâm h o à n g hốt liền vội cấp đáp hành hành, hành. ngươi nói cái gì đều được trước nửa tiết khóa diệt tuyệt sư thái quả nhiên không ngừng mà điểm danh làm người lên nhìn lại thượng tiết khóa sở học c h i thức mặt trên đã đứng ba nữ sinh mà nàng trước mắt cũng, cũng chỉ vấn đề bốn cái nữ sinh mà thôi kêu ba nữ sinh trong tay cầm thư đang đứng ở trên bục giảng túi đầu thấy không rõ mặt nhưng lỗ thai lại rõ ràng mà đỏ lên trên thực tế diệt tuyệt sư thái cũng là hảo tâm muốn cho bọn họ có thể học được càng nhiều đồ vật c ũ nhiễm thất một bên cường chống buồn ngủ một bên nghe nàng giảng bài tuy rằng nghe không hiểu nhưng nhiễm thất vẫn là đem nàng viết ở bảng đen thượng sở hữu tri thức cấp nhớ xuống dưới tống thời xuyên liền ở bên cạnh chơi nhiễm thất tay miễn bàn nhiều nhẹ nhàng sung sướng nhiễm thất tưởng rút về tay lại chịu không trở về lại lo lắng động tác quá lớn làm diệt tuyệt sư thái phát hiện chỉ phải tức giận mà chừng hắn một cái đây là nàng không nghĩ tống thời xuyên bồi nàng tới đi học nguyên nhân ỉ vào chính mình tới bàn g thính sẽ không bị điểm đến lính danh liền ở kia tùy ý làm vậy luôn đối nàng động tay động chân nếu không phải diệt tuyệt sư thái thật sự quá mức khủng bố nàng mới sẽ không tìm tống thời xuyên mặt sau diệt tuyệt sư thái quả nhiên lại điểm mấy cái đồng học tên làm cho bọn họ đến trả lời vấn đề kỳ thật nếu như bị điểm đến danh không đứng lên làm bộ không có tới bộ dáng liền có thể không trả lời vấn đề nhưng năm phần ngày thường phân cứ như vậy nhân trốn học không có như thế nào cũng quá mệt so với q u o ả khoa bọn họ đều ca nguyện đi lên trạm một tiết khóa đều nói nữ nhân giác quan thứ sáu cực kỳ chuẩn nhiễm thất túi đầu nhỏ giọng l ạ i nhải trong lòng đồng dạng cầu nguyện không cần nghiệm đến nàng tên nhưng thật ra tống thời xuyên vẻ mặt nhàn nhãm mà ngồi ở nàng bên cạnh còn thường thường ngâng lên di đ ộ n không g chụp í t video ông ắn. Không cần cái ầ n c gì, trước h i ê h thượng nhìn thoang h tiếu ngay nói, n qua, sau đó i ễ mắt thất, trả Một hạ chấp vấn người đến trả lời hạ vấn đề này. lời cái đề m ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng nhiễm thất tức khắc cảm thấy một cổ nhiệt khí hướng trên mặt dũng cả người như là một chút bị rút đi sức lực nàng đầu ngón tay run run rẩy ý bảo hạ tống thời xuyên mới chậm gì gì mà đứng lên nhìn về phía mặt trên đang ở giảng tờ tờ tờ thượng vấn đề mẹ ra đây đều là cái gì hoàn toàn xem không hiểu loạn mã bất quá may mắn là cái lựa chọn đề nhiễm thất rũ mắt dùng dư quang quét mắt tống thời xuyên đưa qua v ợ ngay sau đó ngước mắt hơi ninh uy làm bộ một bộ cực lực tự hỏi bộ dáng ngay sau đó mới chậm rãi mang theo thoáng không xác định ngự a khí đáp bê đi không sai đáp án là bê diệt tuyệt sư thái gật gật đầu sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp nhiễm thất tức khắc thở dài nhẹ n h õ n một hơi nếu là diệt tuyệt sư thái lại như vậy dễ dàng liền có thể tống cổ kia nàng cũng sẽ không bị khấu thượng như vậy một cái danh hiệu chỉ nghe nàng tiếp theo câu nói vậy ngươi hiện tại đi lên đem đề này kỹ càng tỉ mỉ giải đáp bước đi cấp viết ở bảng đen thượng sáu diệt tuyệt sư thái sau khi nói xong liền từ trên bục giảng xuống dưới lúc này dưới đài mỗi người đều cúi đầu mày khẩn ninh như là ở nỗ lực tự hỏi học tập bộ dáng một tay phiên thư một bên còn cầm cái vợ làm bộ đang ở cực lực tính toán ngòi bút đồ xóa và sửa sửa còn thường thường ngẩng đầu nhìn xem tờ tờ tờ thượng đệ m ụ trang thật đúng là giống như vậy một chuyện 572 chương 572 32. chương thần, vong du đồ đệ là đại là một hồi hồng thủy đột nhiên bùng nổ cứ như vậy nước sông mạn qua đỉnh đầu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 Tổng năm n so mấy năm đều hắn ì n không tới một lần người muốn、hảo. Ngay tống xuyên hảo. thời tới một lúc đó s c thật là m a g thương đi khảo thí, đơn giản không thí, khảo khôi phục đơn đi sai mà ba i đại ệ t thượng lắm, học s u lại mẹ u uy xuyên ố tống n bên ngoài thế giới lãng một vòng lại trở về, lại bị nghiêm lệnh cấm, không được chạy loạn.、Loại、này miệng uy hiếp cấm, tống thời xuyên trước nay liền không để ở trong lòng. Hắn đi được để giới lại lại Loại hiếp thời bị ba thế một trở trước chạy cấm, cấm, m về, ở một tháng cho hắn sinh hoạt phí so nhiễm thất còn thiếu vài lần chính là lo lắng hắn có tiền lúc sau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 lời nói ngữ điệu liền cực kỳ tê dại tiều tiều huyền huyền nam nhân buổi sáng vốn là có nhất tự nhiên sinh lý phản ứng bị nàng như vậy một kích thích tống thời xuyên nắm di động chậm dại du mắt quét mắt chăn hạ nào đó cực kỳ thấy được nô lên thầm mắng một tiếng thảo nhưng trên thực tế hắn thanh âm như c ũ lười biếng không có chút nào biến hóa đến ta ký túc xá hạ đ ẳ n g ta nhiễm thất đã sớm thu thập hảo tự mình huống hồ nam sinh ký túc xá xác thật là ly đi học địa phương muốn gần chút